Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: rudiyuanquuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 490. Tử khí đông lai. Tử Phong. Ta tới đây. Trong miệng nam tử này nhẹ giọng nói, hắn chính là Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chân bước một bước về phía trước, thân hình đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở trên không trung cách đó mấy trăm trượng. Tầm ánh sáng bao phủ bốn phía lập tức truyền ra một lực cản thật lớn, ngăn cản hắn bay lên. Lúc này vị trí hắn đứng chính là chỗ 3 tháng trước hắn bay được lên cao nhất, nếu tiếp tục phi hành thì cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại thần sắc hắn như thường, tốc độ chẳng những không giảm mà ngược lại còn nhanh hơn, giống như lưu tinh đột ngột từ mặt đất vọt lên, lao thẳng lên trời cao. Cho vậy mà lực cản trên tấm màn sáng cũng gia tăng lên vô số lần. Dưới sự tích lũy điên cuồng ấy đã đạt tới một mức độ khủng khiếp. Thân thể Vương Lâm cuối cũng phải cứng lại. Vị trí của hắn lúc này nếu từ xa nhìn lại có thể thấy rõ ràng như một ngọn núi màu bạc. Vương Lâm chính là đỉnh núi còn tấm màn sáng kia thì cách đầu hắn ba tấc độ súng, ba phủ phía dưới 10 sẵm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, sơ ngón cái tay phải lên. Lập tức một tia sáng chói lòa từ trong ngón cái của hắn nhảy mắt ngưng tụ lại. Đột nhiên toàn bộ ánh sáng trong thiên địa dường như biến mất, cả đất trời chỉ còn mỗi ngón tay này tồn tại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ngón tay hướng về phía trước điểm một cái, trực tiếp đặt lên phía trên đỉnh đầu ba tấc. Trong nháy mắt khi ngón tay hắn ấn tới cả tấm màn sáng bỗng nhiên lập lòe, bên trong đó truyền ra những âm thanh răng rắc. Những vết nứt đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Từ xa nhìn lại, Màn sáng dường như sắp sửa tan nát, nhưng trong nháy mắt những vết nứt này lại tan biến. Tấm màn sáng khôi phục lại như ban đầu. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm, tịch việt chỉ lại thi triển một lần nữa, điểm lên màn sáng. Chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm vang động đất trời, tựa hồ cả mặt đất cũng run rẩy. Tấm màn sáng chấn động càng kịch liệt, vết nứt điên cuồng hiện lên khắp nơi. Nhưng trong nháy mắt khi vết nứt xuất hiện, một đạo ánh sáng phù qua tất cả các vết nứt lại biến mất toàn bộ. Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, ngón cho tay phải xơ lên, đôi mắt lộ vẻ tà dị. "Hóa ma chỉ." Vương Lâm thốt lên. Từng trận ngũ quang đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, điên cuồng tụ lại ngón tay của Vương Lâm. cùng lúc đó, tiên lực trong cơ thể hắn cũng chuyển động, hướng về ngón trỏ này. Tư Đồ Nam đã từng nói, tu vi càng cao thì thi triển hóa ma chỉ uy lực càng lớn. Lúc này ta đã đạt anh biến trung kỳ thi triển thần thông này, uy lực phải tăng lên mấy lần, nhất định có thể phá được trận pháp này. Cùng với tiên lực trong cơ thể Vương Lâm dũng mãnh tràn tới, sắc mặt hắn lập tức lúc sáng lúc tối, một cỗ vi khí tà dị đột nhiên tỏa ra từ trên người hắn. Bên ngoài ngón tay phải của hắn trầm rãi xuất hiện một đốm lửa màu tím. Một cỗ ma khí ngập trời đột nhiên từ đầu ngón tay của Vương Lâm tràn ra. Ma khí này lập tức bao phủ toàn bộ phạm vi 10 rằm, giống như là ma vương xuất thí. Lúc này toàn thân Vương Lâm lộ ra một cỗ ma ý. Tiên lực toàn thân hắn lúc này đều đã nhập hóa về đốm ma hỏa trên đầu ngón tay hắn. Quá trình này đối với hắn không có gì khó chịu, ngược lại còn có một loại cảm giác cực kỳ sảng khoái. Loại cảm giác này khiến người ta cực kỳ mê luyến. Rất nhanh sau đó, ngọn lửa màu tím trên đầu ngón tay hắn càng lúc càng sáng ngời. Khí tức tỏa ra so với Thần Thông Vương Lâm thi triển 3 tháng trước cường đại hơn gấp mấy lần. Ngón trỏ tay phải Vương Lâm hướng về phía trước điểm một cái, lập tức xuyên qua vị trí 3 tấc trên đỉnh đầu, phá tan màn sáng. Tấm màn sáng trong nháy mắt khi ngón trỏ của hắn xuyên qua, ngọn lửa màu tím sáng ngời chói mắt, lấy ngón tay của Vương Lâm làm trung tâm, điên cuồng tràn về bốn phía. Lúc này tấm màn sáng giống như là một mảnh giấy bị nó đốt cháy bừng bừng. Dường như chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím này liền từ bên trên ào ào lăn xuống thiêu đốt. Chỉ qua 3 nhịp thở, ngọn lửa này bừng cháy từ trên cao tràn xuống đã khiến trong phạm vi 10 sắm chỉ còn một cái vệt lửa màu tím hình tròn chính là dấu vết của tấm màn sáng đã từng vây hốn vương lâm. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, lóe lên hàn ý ngầm đạm. Chuyện quan trọng đối với hắn hiện tại là làm sao có thể trở về Thiên Vận Tông. Hắn đối với nơi này không quen thuộc, không biết Thiên Vận Tông ở phương hướng nào. Đôi mắt hắn lóe sáng, tay phải vỗ túi trữ vật một cái, lập tức một cây hồn tiên hiện ra trong tay, phất lên. Một cái nguyên thần liền bay ra, tao nhã đấu Vương Lâm bình thản nói. Nguyên Thần nọ chấn động, mở bừng hai mắt, đầu tiên ngơ ngác nhìn Vương Lâm, sau đó nhìn bốn phía một chút, lúc này hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn cẩn thận nhìn một lúc nữa, cuối cùng hai mắt lại càng sáng, nơi nơi này là Thiên Vận Tinh. Nguyên Thần đó thất thanh kêu lên. Tạo nhất đấu này chính là người Vương Lâm thu nhận ở Ti Âm Tông. Vương Lâm dù sao cũng không quen thuộc Thiên Vận Tinh, rất dễ lạc đường. Năm đó hắn biết được Tào Nhất Đấu này vốn là người của Thiên Vận Tinh liền nảy ra ý nghĩ này, hứa sẽ cho hắn một thân thể anh biến, khiến hắn động lòng cam tâm tình nguyện trở thành người dẫn đường của Vương Lâm tại Thiên Vận Tinh. Tào Nhất Đấu, từ nơi này về Thiên Vận Tông ngươi có biết đường không? Vương Lâm lập tức hỏi Hai mắt Tào Nhất đấu lộ vẻ trầm ngâm, tay phải chỉ về hướng tây nói: "Đi về hướng tây khoảng 30 vạn dặm chính là sơn môn của Thiên Vận Tông." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phương hướng Tào Nhất đấu chỉ, hai mắt lóe sáng, thu hắn lại, thân thể như sấm sét lao nhanh về phía trước. Tốc độ của Vương Lâm đã triển khai tới cực hạn. cả đoạn đường hắn đi qua chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng ầm ầm như sấm động, liên miên không dứt. Âm thanh xé gió vang lên liên tục, cả người Vương Lâm hóa thành một đạo cầu rồng vắt ngang trời, với tốc độ nhanh nhất bay về phía Thiên Phận Tông. Trong lúc phi hành, hai mắt Vương Lâm càng thêm văng hàn. Từ lúc bắt đầu tiến vào Thiên Phận Tông, tử hệ nhất mạch đã đều liên tục đối chọi với hắn. Vương Lâm vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng bọn người Triệu Tinh sát lại dám mượn sức người ngoài để áp bức, giam xi hắn đi vây hốn hắn trong thạch lâm. Nếu không phải tu vi Vương Lâm đột phá nhờ vừa mới có được một lượng lớn tiên ngọc thì chỉ sợ rằng hắn sẽ bị nhốt ở đó mấy năm. Nếu như vậy thì đợi tới khi được thả ra, sinh tử của hắn phải chịu để người khác quyết định. Vương Mỗ làm việc Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu người phạm ta thì phải giết không tha." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng chốc đắc lại phấn di. Cứ như vậy, Vương Lâm liên tục phấn di, không ngừng lao tới. Cuối cùng sau giờ ngọ ngày thứ hai, hắn đã nhìn thấy Thiên Vận Tông ở phía xa xa. Sở phút này trong Thiên Vận Tông cực kỳ náo nhiệt, tiếng nói cười ồn ào. Trong sơn môn của thất tông đắc bảy tiệp tựu khắp nơi, các loại tiên quả sơn tựu tố nào cũng có. Sau 7 ngày Thỏ Yến chính là ngày Thiên vận tử giảng đạo. Sau đó sẽ là tự hoàng nhị tông tranh đoạt danh hiệu Thiên vận thất tử. Chuyện này sẽ được tổ chức sau Thỏ Yến 1 tháng, lại càng gây chú ý. Từ xa nhìn lại cả tử tông đều được bao phủ bởi những mảng mây lớn. Những màn mây này sau khi bị pháp lực ngưng tụ có thể cứng rắn như mặt đất. Trong thọ yến của tự tông đều là những môn phái vốn ở Thiên Vận Kinh. Trong những môn phái này người có tu vi cao thân không phải không có nhưng cũng không nhiều lắm, lực lượng tổng tổng cả môn phái chỉ nằm ở tầng dưới cung của Thiên Vận Kinh nên chỉ có thể ngồi tại tiệc rượu của tự tông. trong giếng việc trên sơn mạch của Tử Tông trong tử hệ nhất mạch, đại sư Hương Triệu Hưng Triều Kim Sát hiển nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên phải hắn ngồi theo thứ tự là nam tử trung niên nhị sư Hưng, Bạch Vi Tam sư Kim, nữ tử anh biến hậu Kỳ tứ sư tỷ, sau đó là ba chỗ trống. Lão Vũ bị phạt bí oan, lão Lục xuất ngoại chưa về, lão Thất Vương Lâm không có ở đây. Vì thế cho nên mới có ba chỗ trống này. Bên trái tiểu tinh sát chính là sáu lão giả quần áo bất đồng. Sáu người này chính là sáu đại trưởng lão của sau tông phái trên thiên vận tinh, người có tu vi thấp nhất cũng đạt tới vấn đỉnh sư kỳ, người cao nhất đạt đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Dù là thế nhưng thế lực của sáu tông phái này quá nhỏ, chỉ có thể ngồi ở đây Hôm nay là thọ yến ngàn năm của sư tôn ta, sau đó sư tôn sẽ giảng đạo. Chư vị từ ông chúng ta mấy ngày nay có điều gì chưa được chu toàn, mong các vị lượng thứ. Triệu Kinh Sát mỉm cười đứng dậy, cầm lấy chén rượu, sờ lên mời, sau đó uống sạch. Tiếng nói của Triệu Kinh Sát tuy bình thản nhưng truyền ra lại rõ ràng trong vòng cả tăng sảnh. Mọi người bốn tiệc đều nâng chén rượu chúc tụng nhau. Đột nhiên lúc này một đạo cầu vồng màu tím từ phía xa nơi chân trời đằng đông lao thẳng tới. Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Tông Từ. Truyện được chia sẻ tại website rudychuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 491. xông vào yến tiệc. Đám mây tím từ phía đông bay đến, chân trời lập tức ánh lên một dải màu tím, bên trong đám mây tím này một thanh âm phá không vang lên giữa trời đất. Trên đỉnh Tử Phong Sơn, trong tầng mây dài liên miên trăm rặm, những người tu chân trong các tông phái trên thiên vận tinh lập tức phát hiện ra sự dị thường này, đều buông chén rượu, ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Hắn chẳng nhưng thoát được vòng vây, hơn nữa không ngờ còn đặt tới anh biến chung kỳ. Triệu tinh sát sát mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, chém rượu trong tay lập tức ấm lên một cái hóa thành cho bụi. Không chỉ có hắn, lão nhì ngồi bên cạnh triệu tinh sát trên mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt u ám, đứng bật dậy chân khẽ đồng. Cả người lập tức hóa thành một đạp tử quan, hướng về phía chân trời bay đi như tên bắn. còn lại bạc vi trong mắt lộ ra những tia kỳ thị tầm lấy chén rượu, khẽ uốn một ngụm, khóe miệng mỉm cười. Về phần tứ tỷ Vây Phốn Vương Lâm kia, nữ tử này ánh mắt vẫn thản nhiên, không có một chút biến đổi. Lão nhị của Tử Hệ, người đàn ông trung niên kia thân ảnh như điện, sau khi xung tới liền quát lớn. Hôm nay là ngày vui của Thiên Vân Tông ta, ai dám xông vào, giết không tha. Hắn không để Vương Lâm lên tiếng trực tiếp buộc tội, trong lúc nói, hai tay hắn bấm quyết, vỗ vào khoảng không phía trước, miệng quát: "Thượng chi lực!" Lời vừa nói ra, lập tức trong lòng bàn tay một đám khí màu vàng lóe ra, hóa thành một đám cát lớn giống như một bầy ong, tốc độ nhanh hơn người này gấp mấy lần bay về phía đám mây tím kia. Vương Lâm như một ngọn đuốc, cả người nhoáng lên một cái, xuất hiện phía trên tám mây trắng. Lúc này thượng chi lực của người đàn ông trung niên lại nhị sư huynh kia đắt hóa thành một nắm cát đánh tới. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không có một chút nóng nảy, thân mình không hề dừng lại, ngay lúc xông ra tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức cầm cấm phiến ở trong tay phun lên một cái. Vô phủ cấm chí từ bên trong gào thét xoát ra, ở phía trước ngược đầu đuôi nối với nhau bỗng nhiên hình thành một cơn lốc cấm chí màu đen. Thổi một cái, lập tức bốn phía cuồng phong gào thét, từng trận tiếng gào khóc nước nở vang vọng khắp trời đất. Đám cát đang bay đến kia lập tức bị cơn gió cấm chí này cuốn vào, ngay lúc sắp đánh tới người vương Lâm bị xé phân ra làm hai. hóa thành hai luồng sáng màu vàng, xung nhập vào trong cơn lục cấm chí. Vương Lâm ung dung đưa chân bước qua cơn lục cấm chí, lạnh lùng quét mắt liếc Bình Nhị sư huynh một cái, bình thản nói: "Hai lần chọc tức ta, không giết ngươi không phải là vương mỗ." Nói xong, ngón trỏ tay phải Vương Lâm đưa lên, tiên lực trong cơ thể bỗng nhiên đảo ngược, một tia ma hỏa xuất hiện ở đầu ngón tay. Người đàn ông trung niên biến sắc quát: "Lão thất, hôm nay là thọ yến của sư tôn, có rất nhiều đạo hữu ở đây, ngươi không được làm cản." Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, liếc nhìn tu sĩ bốn phía một vòng. Những tu sĩ này đều quan sát một cách lạnh lùng, không có một chút nào muốn sai tương trợ. "Các vị đạo hữu, hôm nay là trận tranh đoạt của tự tông ta." người ngoài nếu tham sa chớ trách thiên vận tông ta sau này truy cứu." Vương Lâm lạnh giọng nói xong, thân bình tiến về phía trước, ngón trỏ tay phải hướng vào người đàn ông trung niên điệp tới. Người đàn ông trung niên kia thân mình lui nhanh, hắn đã từng nếm qua nỗi khổ do ma hỏa này gây ra, lúc này lại nhìn thấy trong lòng không khỏi dâng lên ý muốn áo chạy. Đúng lúc này, Triệu Kinh Sát sắc âm trầm bước về phía trước, bước một bước đã đi tới phía trước người đàn ông trung niên. Hắn nhìn Vương Lâm trầm giọng nói: "Lão thất trở về chỗ đi. Trận phân tranh của tử hệ không phải hôm nay." Vương Lâm không nhìn đến Triệu Sát Kinh một cái, ngón trỏ tay phải bắn ra. Lập tức ma hỏa lóe lên, ngay khi vừa bắn ra trong nháy mắt đã biến thành vô cùng to lớn muốn phủ cả đất trời, khiến cho mây trắng bốn phía ánh lên màu tím. Ma diễm. Những người có kiến thức sổng dãy của các tông phái đang ngồi sau bàn tiệc liếc mắt một cái liền nhận ra nguồn gốc của ngọn lửa này. Thiên Vận Tông xem trọng tất cả mọi việc theo ý mà làm, đệ tử có thể xuất ra ma diễm cũng không có gì lạ. chẳng qua người này thật lạ, trước đây chưa từng biết được trong tử hệ lại có người này tồn tại. Nghe Triệu Đạo Hưu xưng hô người này là lão thất, chẳng lẽ người này là đệ tử thứ 7 trong tử hệ, chẳng phải Tôn Vân năm đó chính là lão thất sao? Những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt lọt vào tai. Ma hỏa lóe lên phóng ra bay thẳng đến người đàn ông trung niên. Triệu kinh sát sắc mặt âm trầm tay phải bấm quyết, trong miệng nói khẽ: "Đại tự tại thiên địa quyết." Lời này thốt lên, chỉ thấy những quầng sáng màu trắng từ trên tay phải của Tiêu Sắc bỗng nhiên liên tục xuất hiện, điên cuồng tản ra bay đến, nhanh chóng bọc lấy ma hỏa. Vương Lâm ánh mắt lộ vẻ trào phúng trong miệng quát khẽ: "Bạo!" Trong nháy mắt, Ma hỏa bị quần sáng bọc lại kịch liệt lóe lên, nhanh như trước một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ma hỏa tự nổ tan vỡ. Sau khi ma hỏa này tự nổ, một luồng ma khí mà chỉ có người tu ma cao thâm mới có thể luyện hóa ra ở bên trong phụng lên, từ chỗ ma hỏa tự nổ điên cuồng phát tiến ra. chỉ thấy vô số những đốm lửa màu tím bỗng nhiên mang theo một lực công kích mạnh mẽ trực tiếp cuốn thẳng tới tấn công vào bốn phía quần sáng, quần sáng kia không thể chống cự liền lập tức sụp đổ, hóa thành những ngọn lửa màu tím, nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro. Trong thời gian ba nhịp thở, toàn bộ quần sáng đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro, đến mức không thấy. Sắc mặt Triệu Kinh Sát cực kỳ khó coi thân mình hắn đui nhanh không chỉ có hắn, người đàn ông trung niên kia cũng không chút sơ so dự nhanh chóng lùi lại. Ngoài hai người này, tu sĩ của các tông phái ở bốn phía đang giữ yến tiệc khi thấy ma hỏa từ nổ đều thi triển thần thông, tản ra bốn phía. Gần như trong nháy mắt, trong phạm vi nhìn trượng không còn bóng dáng một tu sĩ nào. Ma hỏa từ báo điên cuồng thổi quét ra nhìn trượng, lúc này mới dần dần tiêu tan. trong vòng nhìn chưởng, sợ phút này tất cả bàn tiệc đều đã hóa thành tro, ngay cả những đám mây trắng cũng bị thiêu đốt, thiền thành nên một cái hố sổng nhìn chưởng. Vương Lâm thân ảnh như điện, không nói lời nào, khẽ động một cái đã cầm tiên kiếm ở trong tay trong lúc xông tới vung ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lớn cỡ 10 trượng bỗng nhiên xuất hiện, gào thét hướng về người đàn ông trung niên chém xuống. Cùng lúc đó, Loan đao theo sát tiến sau tiên kiếm, gào thét bay ra. Người đàn ông trung niên kia mắt thấy đã biết là không kịp, cầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm huyết quát: "Tấm thuật tiên ma thể." Lời vừa nói ra, toàn thân hắn lập tức truyền ra những tiếng lách cách khi kiếm băng gần chém tới nơi, cả người hắn lập tức hóa thành một đám xương mù màu đen. Tiên kiếm quét ngang qua, chia đám xương mù ra làm hai, nhưng lập tức hai đám xương mù lại hợp lại với nhau, hóa thành một, sau đó nhanh chóng hướng về một bên bay nhanh đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Vương Lâm cười lạnh, tiên kiếm trong tay rung lên, trong tiếng gào thét của hứa Lập Quốc, hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng tới, đuổi theo không bỏ. Loan Dao cũng tiến nhanh tới, trong chiếc mắt liền đuổi theo màn sương đen điên cuồng trắng xuống. Lập tức màn sương đen bị chia năm xẻ bảy, từ trong màn sương đen truyền ra tiếng tiêu thảm thiết của người đàn ông trung niên. Triệu Kính Sát đứng nhìn chằm chằm, vẻ mặt cười lạnh cũng không ngăn cản gì. Vương Lâm cũng không nhìn đến Diệu Sát tinh thân mình nhoáng lên, biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã chắn đường tháo chạy của màn xương đen kia. "Ngươi chạy không thoát đâu." Vương Lâm lạnh lùng nói. Những màn xương đen giải xác đang mau lần nữa hợp lại với nhau, từ bên trong truyền ra tiếng người đàn ông trung niên quát gào. Hôm nay là đại thọ của sư tôn, nếu ngươi chết, ta chắc chắn sẽ bị sư tôn trục xuất khỏi môn phái." Vương Lâm hai mắt phát lạnh, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lấy Ôn Cực Tiên cầm ở trong tay. Chỉ nghe thấy âm một tiếng, màn xương đen đang dung hợp lập tức tan vỡ. Cùng lúc đó, nguyên thần người này từ trong màn xương đen bị đánh văng ra. Vương Lâm ánh mắt chớp động, ngay khi nguyên thần người này xuất hiện, thân mình khẽ động trực tiếp lao tới, tay phải túm lấy nguyên thần của người này. Nguyên thần kia hét lên một tiếng, chợt lóe lên, bất ngờ tuấn chi si thoát ra. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng, ôn cực tiên đột nhiên kéo xài ra. Cây roi này đã ở trong tay hắn lâu ngày, Dĩ nhiên đã được hắn nghiên cứu vô cùng kỹ, cây roi này không có phân chia dài ngắn, nó có thể kéo dài đến hết tầm mắt. Chỉ nghe thấy âm một tiếng, nguyên thần hiện lên ở cách đó nhìn trưởng lập tức phun linh gần như sắp tan vỡ, ở trên lưng xuất hiện một vết thương rất sâu, một lượng lớn tiên lực tinh hoa lập tức phát tiết ra. Tiên nhịch, tác xạ, nhí canh, thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 492. Cổ yêu. Vương Lâm thân mình nhoáng lên, biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã ở phía trước Nguyên Thần kia, đưa tay trực tiếp bắt lấy Nguyên Thần này. Nguyên Thần ảnh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đang muốn nói chuyện liền bị Vương Lâm bắt lấy. sau đó ném vào trong tôn hồn phiên. Vương Lâm xoay người nhìn Triệu Tinh Sát đang đứng quan sát cách đó không xa, trầm giọng nói: "Tiếp theo sẽ là ngươi." Triệu Tinh Sát nhìn chằm chằm Vương Lâm, bỗng nhiên mỉm cười, nói: "Lão thất, ngươi biết lão nhị là đã gây ra đại họa, không cần ta ra tay. Chấp pháp trưởng lão đâu, bắt người này sao cho sư tôn ta xử lý?" Vương lâm thần sắc như thường, lạnh lung nói Hôm nay ai cản trở vương mỗ sẽ trở thành kẻ thù của tài hạ Nói son thân mình hắn tiến về phía trước Vượt qua trăm trượng trực tiếp hướng tới triệu sát tinh Trong đám người của tử tôn có một số chấp pháp trưởng lão Người nào trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự nhìn nhau Không ai dám tiến lên nửa bước Triệu tinh sát sắc mặt khó coi Lui ra sau vài bước, quay mạnh đầu lại nhìn về phía Bạch Vi và Lão Tứ quát: "Lão Tứ!" Nữ tử này trước sau vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Sát Kinh một cái, bình thản nói: "An tình của ngươi 3 tháng trước ta đã đền đáp rồi, cũng đồng ý không tranh đoạt danh hiệu Thiên Vân thất tử với ngươi, bây giờ hãy cho ta một lý do để xa tay đi." Triệu Kính Sát cắn răng một cái, nói: "Được, được lắm." Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ âm trầm, nói: "Lão thất, thuật này ta định đến khi tranh đoạt xanh hiểu thiên vận thất tử mới lại sử dụng. Nhưng bây giờ nếu ngươi ép ta, ta sẽ cho ngươi nếm thử sức uy lực của thuật này." Triệu Kinh Sát nói xong, hai tay bấm huyết, trong miệng niệm ra một loạt chú ngữ phức tạp khó hiểu. Vương Lâm thần sắc như thường, khẽ mồm phun một cái, Tôn Hồn tiên lập tức xuất hiện trong tay. Hắn rung lên một cái, lập tức những chủ hồn còn lại không nhiều toàn bộ bay ra. Vương Lâm chỉ tay một cái, những chủ hồn này lập tức gào thét hướng về Triệu Tinh Sát đánh tới. Cùng lúc đó, Vương Lâm vung tay phải lên, Hư thú huyền âm một cái hóa thành xạ thần sa rừng ở một bên. Tiểu tinh sát ngẩng mạnh đầu, lúc này trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cư ảnh yêu dị rất lớn. Vật ấy cao chừng trăm trượng, trên đầu có hai sừng, tuy mờ nhạt nhưng lại phát tiết ra một luồng khí yêu tà cực kỳ nồng đậm. Yêu vật này cực kỳ to lớn, trên thân mình ẩn hiện sắc lam yêu dị, nhất là bàn tay vô cùng lớn, mỗi móng tay trông như một thanh phi kiếm, tất cả đều thể hiện sự bất phàm của vật này. Lúc này, ư ảnh yêu vật này hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy cái đầu rất lớn chuyển động một chút, cứ như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Ư ảnh này càng xuống phía dưới lại càng mơ hồ, nhất là bên dưới còn có triệu tinh sát. Người này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thi triển thần thông này với hắn mà nói cũng phải chịu không ít gánh nặng. Sơ phút này, giữa lông mày của hắn có một ký hiệu cổ quái không ngừng lóe ra. Ý hiếu ngày mỗi lần lóe ra tư ảnh yêu vật phía sau lại ngưng tụ rõ ràng hơn một chút, đồng thời thân thể chịu tinh sát cũng suy yếu đi vài phần. Vật ấy vừa hiện ra, lập tức tu sĩ các phái ở bốn phía đều khiếp sợ, tất cả vội vàng đứng dậy, tản ra bốn phía. Ngay cả sáu vấn đỉnh tu sĩ kia trong mắt cũng lộ vẻ sợ hãi. Ổ yêu Lão Sà vẫn đỉnh hậu kỳ, trưởng lão của Thủy Vân môn, Thương Thiên Tôn trong suốt 7 ngày nay ngồi im không nói lời nào, ngay cả lúc trước Vương Lâm sử dụng ma hỏa cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, lúc này nhẹ giọng nói. Trong thanh âm này còn có một vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn khẳng định. "Thương đạo hữu, vật ấy thật sự là cổ yêu đã từng xuất hiện trong truyền thuyết thời thượng cổ?" Lão già bên cạnh Khương Thiên Tôn chầm dòng hỏi Rất giống Khương Thiên Tôn chầm ngâm ít lâu trả lời Chủ hồn do vương lâm phóng thích ra giờ phút này tuy nhìn thấy yêu vật kỳ gì kỳ nhưng vẫn tiếp tục lao tới đánh về phía triệu tinh sát Triệu tinh sát hai mắt lộ ra những tia kỳ gì chầm rãi nâng tay phải lên điểm vào hư không một cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tư Ảnh lớn phía sau bất ngờ cũng theo đó mà hành động, yêu vật kỳ dị kia cũng trầm dãy nâng tay phải lên, cùng với Triệu Tinh Sát điểm vào khoảng không. Lập tức, một luồng khí tức phất phạt từ ngón tay của Triệu Tinh Sát bỗng nhiên truyền ra, trên thực tế, chuẩn xác mà nói khí tức này chính là từ ngón tay của Tư Ảnh tiếp Triệu Tinh Sát phóng ra. Khí tức này vượt xa linh lực, thậm chí so với tiên lực cũng không kém chút nào, so với ma lực ma hỏa tự nổ của Vương Lâm cũng không hề yếu hơn. Yêu lực hương thiên tôn hít sâu trầm giọng nói. Vương Lâm hai mắt sáng lại, chỉ thấy chỗ tay phải Triệu Tinh sát điểm vào lập tức xuất hiện một cơn lục xoáy màu đỏ. Cơn lục xoáy này điên cuồng chuyển động, làm những chủ hồn được phóng thích ra từ hồn tiên bất ngờ không thể cưỡng lại, hướng về phía lúc xoáy bay tới. Triệu Kinh sát sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy hư ảnh to lớn phía sau trên mặt lộ ra một tia màu xanh, hai mắt run rẩy giống như sắp sửa tỉnh giấc. Hai mắt Vương Lâm Hàn Quang lóe lên trong lòng khẽ động, tôn hồn tiên trong tay lập tức phun lên, lá cờ bỗng hóa thành lớn trăm trượng, cuốn ngang ra. lập tức ba lấy những chủ hồn này thu vào bên trong. Ngay khi những chủ hồn được thu hồi, tư ảnh phía sau triệu tinh sát bỗng nhiên truyền ra một tiếng xít gào kinh thiên động địa, hai mắt mở ra, lộ ra một ánh mắt làm cho hết thảy sinh linh nhìn thấy trong lòng xe chấn động mạnh. Ánh mắt này lạnh một cách dị thường. So với người luyện vô tình đạo còn lạnh hơn mấy lần, so với tu sĩ luyện tuyệt tình thuật còn lạnh thấu xương gấp 3 phần. Loại ánh mắt này Vương Lâm mới chỉ nhìn qua trong mắt hóa thân của cổ thần tiên giáo xưa xá. Tư ảnh yêu thị to lớn này nháy hai mắt, lập tức ngâm tay phải lên, bỗng nhìn hướng về Vương Lâm nhanh chóng chụp tới. Lúc nó nâng cánh tay lên, thân thể chịu tinh xác có vẻ không thể tự kiểm soát. cùng đồng thời nâng cánh tay lên. Vương Lâm không nói lời nào, thân mình lui nhanh về phía sau, cùng lúc đó hai tay bấm quyết, bỗng nhiên lui tới bên cạnh xả thần xa, tay phải vỗ lên trên một cái. Một tiếng rít gào thật lớn lập tức từ trên xả thần xa phát ra. Hồn thú chằn quất, phục tiên địa tiên ma lập tức từ trên xả thần xa biến hóa ra, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm yêu vật kỳ quỷ kia. Lại giết gào một tiếng nhằm phía đối phương Liễu Lĩnh xông tới. Yêu Vật Kỳ Kỳ kia ánh mắt lóe lên, bỏ qua Vương Lâm mà tập trung vào Hồn thú, tay phải đổi hướng, bỗng nhiên hướng vào Hồn thú chộp tới. Hồn thú bùng vẫy gầm rú vang vọng trời đất, lập tức toàn bộ thân mình nó hóa thành sao băng, lôi kéo xạ thần xa trực tiếp đâm thẳng vào Yêu Vật. chỉ nghe thấy một tiếng oanh kích vô cùng kịch liệt vang lên khắp phạm vi ngàn trằm thân mình hồn thú bất chấp tay phải của yêu vật trực tiếp xuyên thấu qua, chui thẳng vào bên trong cơ thể của yêu vật này. Tư ảnh yêu dị to lớn kia trên mặt lộ ra vẻ kỳ thị, tay phải túm vào ngực một cái, bất ngờ lôi hồn thú ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua, mở to miệng định đút vào. "Nhiệt xúc, hút đi cho ta." Một tiếng hét lớn từ bên trong tổng tông của Thiên vận tông ở phía xa điên cuồng truyền đến. Thanh âm này vừa xuất hiện, yêu vật kỳ dị kia thân mình lập tức phun lên, mắt lộ vẻ tái rủa, cuối cùng như thể thầm than một tiếng, lập tức buông hồn thú ra, toàn bộ thân mình bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thanh quang quay về bên trong ký hiệu giữa, lông mày của Triệu Sát tinh chợt động dữ dội, lúc này mới từ từ biến mất. Triệu sát tinh thân mình run lên, phun ra một ngụm máu tươi, cố chịu đựng sức mạnh phản hồi, nhìn chằm chằm Vương Lâm, khóe miệng lộ một nụ cười u ám. Sau khi hồn thú được thả ra, cực kỳ lạ thường không hề dãy dụa rít gào mà quát mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Sát, cuối cùng thân mình nhoáng lên một cái về tới bên trong xà thần xa biến mất, biến trở lại thành khu thú huyền. Lúc này một đám mây đỏ từ trên trời mạnh mẽ tiến đến, dừng ở trên không trung, lập tức ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng hóa thành một lão già mặc hồng bào. Người này sắc mặt đỏ như lửa, trên người toàn mùi rượu, ở sau lưng đeo một hồ lô thật lớn. Sau khi hiện thân, hắn như say rượu ngấc lên một cái rồi trừng mắt mắng. Đánh cái gì mà đánh, nếu các ngươi cứ đánh tới đánh lui Lão bất tử Thiên phủ tử kia sẽ trách mạng ta mất. Bọn đệ tử các ngươi làm hại lão tử rượu mới uống được có một nửa. Vương Lâm sắc mặt bình tĩnh, tay phải vung lên khoảng không thu lấy Khu thú quyển thân bình khẽ động, tiến một bước đi tới bên dưới tư sư tỷ, sau đó ngồi vào cái bàn trống thứ ba. Chỗ này chính là chỗ ngồi của hắn. Vương Lâm hất vạt áo, ung dung ngồi xuống. Triệu Tinh Sát liếc mắt nhìn lão già mặt đỏ một cái, cung kính ôm quyền, nói: "Đệ tử tham kiến Sích Liệt sư thúc." Lão già mặt đỏ kia quét mắt liếc nhìn Triệu Sát Tinh một cái, nói: "Ngươi nhận ra ta?" Triệu Tinh Sát gật đầu cung kính nói: "Đệ tử mấy ngàn năm trước khi mới bái nhập Thiên Vân tông đã từng gặp mặt sư thúc một lần." Tiên nghị. Tác giả nhĩ căn. Thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 493 cầu truyền luyện tiên quyết. Lão già thử nhẹ một tiếng nói, có nhận ra thì cũng vô dụng. Yêu linh trong cơ thể ngươi vừa mới hình thành đáp dưỡng ức, sử dụng như vậy, chờ sư phụ ngươi trừng phạt đi." Nói xong, hắn xơ bàn tay to túm một cái, bắt lấy Triệu Sát Kinh, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ hứng thú, cười nói: "Tiểu tử kia, sư phụ ngươi đối với ngươi kỳ vọng rất cao." Đại sư huynh của ngươi trong buổi tranh đoạt xanh hiểu thiên vận thất tử sẽ không xuất hiện, ngươi cứ yên tâm." Nói xong, lão già hướng về phía tu sĩ của các tông phái ôm quyền cười kha hẳn nói: "Các vị, chắc trong các vị cũng có người nhận ra lão đạo. Hôm nay bọn phán bối tử tông đánh nhau đã làm mất nhã hứng của các vị, xin đừng trách." Khương Thiên Tôn nhìn xích liệt, vội vàng cung kính nói: Tiền bối đừng suy nghĩ nhiều, làm sao chúng tôi lại mất nhã hứng được, vừa rồi nhìn đấu pháp của mấy người đó có cảm giác rất vui mừng, từ hệ của Thiên vận tông đã có người kế nghiệp. Lời hắn vừa nói ra, lập tức liền có người theo sau. Cuối cùng gần như tất cả tu sĩ nơi đây đều tỏ ra vui vẻ như vậy. Xích Liệt cười ha hả, lắc đầu nói, "Đừng quá khen ngợi bọn nhị tử này như vậy." Hôm nay sau khi kết thúc, ngày mai sẽ là ngày sư huynh thiên vận tử của ta giảng đạo. Các vị tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin phép đi trước." Nói xong, xích liệt thân mình khẽ động, túm lấy triệu tinh sát, cả người hóa thành một đám mây đỏ, gào thét hướng về đằng xa bay đi như sấm sét, biến mất không thấy. Vương Lâm từ sau khi lão già mặt đỏ xuất hiện thủy chung không nói một lời, Lúc này cầm lấy chén rượu, rót đầy uống một ngụm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thần Thông Triệu Sát Kinh sử dụng vừa rồi rốt cuộc là loại pháp thuật gì, không giống như ý cảnh tấn công, so với thần thông của cổ thần có chút tương tự. Nghe lời nói của lão già mặt đỏ kia thì vật ấy chính là yêu linh, ở trong cơ thể Triệu Sát Kinh cũng là vừa mới luyện hóa mà thành, không thể tùy tiện sử dụng. Trong lúc trầm ngâm, tu sĩ các tông phái từ mọi nơi có không ít người tiến đến chúc rượu Vương Lâm. Trong trận đại chiến vừa rồi, Vương Lâm nhẹ nhàng tiêu diệt lão nhị của Tử Hệ, Đức Bạch lão đại phải sử dụng yêu linh kỳ dị gì kia? Nhưng bất cứ người nào ở nơi đây đều có thể thấy được thần thông yêu dị kia chính là hại người hại mình. Nhìn bộ dạng của Triệu Sát Tinh có thể đoán ra người thi triển thần thông này chắc chắn phải chịu một lực phản hồi rất lớn. Hơn nữa lão thất của tử hệ này vẫn chưa ra tay, chẳng qua là mới chỉ dùng pháp bảo chống đỡ mà thôi. Một khi ra tay, thắng bại tuy không thể biết được nhưng mọi người ở đây cũng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ý trong lời nói của Xích Liệt kia. Thiên vận tử đối với người này đúng là cực kỳ coi trọng. Nếu không vì sao hai bên đánh nhau mà chỉ có triệu sát tinh bị bắt đi mà không truy cứu việc của lão nhị Ngược lại còn lưu lại một câu nói có ý như an ủi Những người tu chân đều là những người từng trải lão luyện Nhất là những người có thể đi vào đây sự yến tiệc này lại càng có kiến thức Trong mắt bọn họ, vương lâm nhất định sẽ trở thành thiên vận thất tử Nếu có chút xa tình sau này nhất định sẽ có lợi Vì vậy, người đến kính rượu liên tiếp không ngừng. Vương Lâm Thu hồi suy nghĩ, mỉm cười một chút. Hắn biết Sở muốn đứng vững trên thiên vận tinh này, ngoài người trong thiên vận tông ra còn phải tiếp sao với các bằng hữu của những tông phái khác, đối với mình mà nói không có gì hại. Vì thế, trong yến hội tự tông, ngày cuối cùng của yến hội 7 ngày xuất hiện một sự kiện cao trào. Vương Lâm nghiêm nhiên thay thế Triệu Tinh sát trở thành chủ yến hội này, cùng với phần đông tu sĩ các tông phái nâng chén nói chuyện với nhau. Vì phần Bạch Vi và Tứ Sư tỷ không có nhiều người đến chúc lắm, cũng có phần hơi trống vắng. Mãi đến tận ban đêm yến tiệc dần tàn, Vương Lâm cầm lấy chén rượu cung kiếm mới Khương Thiên Tôn một chén. Sau khi đám người Khương Thiên Tôn rời khỏi, ánh mắt hắn lóe lên. Nhìn tứ sư tỉ ở cách đó không xa Tứ sư tỉ không biết thuật đại na gì kia khi nào mới truyền cho sư đệ Vương lâm áng mắt lói lên chậm rãi nói Tứ sư tỉ nhìn vương lâm ít lâu sau mỉm cười Vỗ túi chứ vật lấy ra một ngọc sản vung tay lên ném cho vương lâm Ta vốn định sau khi thỏ yến của sư tôn kết thúc sẽ đi giải thoát cho ngươi Không ngờ lão thất có thể tự mình thoát ra, việc này sư tỉ cũng là bất đắc dĩ, mong rằng sư để không trách. Trong ngọc giản này ngoài cấm pháp Đại Na Di còn có một cấm pháp năm đó sư ôm truyền thủ cho ta. Cấm pháp này là do sư tôn phỏng theo một hạ phẩm tiên thuật sáng tạo ra uy lực rất lớn. Ta cho sư để để xin lỗi việc tháng trước. Vương Lâm nhận lấy ngọc giản, liếc mắt nhìn Tứ Sư tỷ một cái, trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với người này. Dù sao Tứ Sư tỷ này bản lãnh cũng đã đạt tới anh biến hậu kỳ, hơn nữa người này thủy chung vẫn chưa lộ ra ác ý, cho dù là tháng trước cũng chỉ là dùng cấm phách phong ấn, vẫn chưa thực sự ra tay. Về phần Bạch Vi Hắn ở một bên mỉm cười nói: "Lão thất, lần này danh hiệu Thiên vận tử xem ra đắc là của ngươi rồi, sư huynh tại đây chúc mừng ngươi trước." Nói xong hắn cầm chén rượu, hướng về Vương Lâm tỏ ý, nhấp một ngụm. Vương Lâm mỉm cười cầm chén rượu uống xong, sau đó đứng lên ôm quyền, nói: "Hai vị, tại hạ còn có chút việc vặt, hẹn ngày mai gặp lại." Mạc Vi gật đầu cười nói: "Lão hất cứ đi trước, không cần để ý tới chúng ta." Tứ sư tỷ cũng gật đầu, mỉm cười. Vương Lâm thân mình nhoáng lên, đạp chân một cái, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất không thấy. Đợi hắn đi rồi, Mạc Vi và Tứ sư tỷ nói chuyện với nhau ít lâu rồi cũng lần lượt giải tán. Mạc Vi trên đường trở lại tử vi các, ánh mắt lộ ra một vẻ ác độc. Nhìn về hướng tổng tôn của thiên vận tôn ở đằng xa lẩm mẩm Sư tôn quá mức bất công Không ngờ lại đem yêu linh cấy vào trong thân thể của Đại sư Hương Nếu yêu linh này thức tỉnh Bản lãnh của Đại sư Hương chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ khôi phục Tới lúc đó ta vĩnh viễn sẽ không thể báo được thù Việc này nên làm thế nào cho phải Hắn cao mày đi về tử vi các Vương Lâm bay đi một mạch trên đường gặp được một vài tu sĩ của tôn phái khác liền ôn quyền chào hỏi lẫn nhau, không quá lâu đã về tới tử Lâm Các. Ba tháng chưa quay về, tử Lâm Các vẫn như trước. Vương Lâm nhoáng lên một cái trực tiếp tiến vào tầng 3, ngồi trong gian mật thất kia tay phải khẽ lật, lấy ra một ngọc sản. Ngọc sản này chính là của tứ sư tỉ đưa, là vật ghi chép lại hai đảo cấm pháp. Cấm pháp có khả năng dịch chuyển 10 vạn dặm chính là sự lựa chọn hàng đầu. Vương Lâm ngày đó sau khi nhìn đến cấm pháp này vẫn đồng tâm không ngừng, lúc này thần thức đảo qua cẩn thận xem xét, lông mày dần dần nhăn lại. Ít lâu sau, hắn thu hồi thần thức, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, nghĩ, cấm pháp dịch chuyển này thì ra là thế. Lợi phụm hoàn khắc trước khi dịch chuyển, lấy cấm pháp này phong ấn bản thân lại để có thể trong nháy mắt liên tục sử dụng một vài lần pháp thuật dịch chuyển, từ đó sinh ra một sức mạnh kỳ dị. Sau khi phong ấn được mở sẽ đồng loạt bùng nổ, khiến cho khoảng cách dịch chuyển tăng lên gấp vô số lần. Nguyên lý của phương pháp này tuy đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế vận dụng cũng gặp rất nhiều tai nạn. Một khi nắm bắt thời gian phong ấm không tốt, rất có thể đưa chính mình hoàn toàn đi vào bên trong khe không gian. Ngoài ra, cũng không thể định vị được hoàn toàn chuẩn xác. Chắc hẳn tứ sư tỉ nhờ vào thần thức anh biến hậu kỳ, hơn nữa lại thông thuộc địa hình trên thiên vận tinh nên mới có thể diệt chuyển chuẩn xác tới chỗ thạch lâm kia. Tuy nhiên tổng thể mà nói, thuật này cũng có một chút thần thông tinh. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, đứng lên bước về phía trước, trong nháy mắt toàn bộ thân mình hắn lập tức trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm sở ra một ấm quyết kỳ dị, đánh về phía trước, lập tức, một luồng hào quang màu bạc từ trong tay biến ảo mà ra, bao phủ bốn phía. Ngay lúc hào quang màu bạc xuất hiện, Vương Lâm lập tức cảm giác được bốn phía thân thể như có dòng nước chảy qua, cả thân người cứ như đang ở dưới đáy biển sâu, ít cả bốn phía trở nên đông đặc lại. Hắn cẩn thận cảm thụ cảm giác này, ánh mắt chợt lóe bước về phía trước một bước. Nếu là lúc bình thường, sau một bước này Vương Lâm sẽ biến ra xa mấy ngàn dặm. Nhưng hiện tại, sau một bước này thân mình hắn cũng chỉ nhoáng lên một cái. Vương lâm ánh mắt lói lên Lại bước tiếp một bước Sau đó thân mình hắn không hề dừng lại Mà tiếp tục như bước tới như bước trên một cái thang dẫn lên trời Tổng tổng bước tới bảy bước Bảy bước này khiến cho thân mình vương lâm bay lên ngày càng cao Cuối cùng cách mặt đất hơn một trượng Vầng hào quang màu bạc bao xung quanh hắn bỗng nhiên tản ra biến mất O oh, không o oh. Ngay lúc vầng hào quang này biến mất Vương Lâm lập tức cảm giác được một lực đạo vô cùng hùng mạnh từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ vào thân người. Sơ phút này thân mình hắn không thể khống chế, lóng lên rồi biến mất. Éc đó mười vạn rằm, phía trên một ngọn núi, lúc này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hào quang màu bạc, đồng thời một tiếng nổ vang dội từ giữa đỉnh núi truyền lại. Từng trận bụi đất bay lên, Vương Lâm toàn thân dính đầy bùn đất từ trong đỉnh núi đi ra. Hắn trong mắt lộ vẻ vô cùng hưng phấn, thì thào lẩm bẩm: "Cấm thuật dịch chuyển này quả nhiên uy lực vô cùng. Thiên vận kinh này, ta đã đến đúng nơi rồi, nếu còn ở Lại Chu Tức Kinh làm sao có thể học được loại thần thông này? Khoảng cách xa như vậy con lẽ chỉ có vấn đỉnh tu sĩ mới có khả năng thi triển ra." Lúc này trong lòng Vương Lâm tràn nhập cảm giác vui sướng. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng thép xài một tiếng, cùng lúc đó thân mình run lên, toàn bộ bùn đất trên người lập tức biến mất hết. Dưới ánh trăng thân mình Vương Lâm khẽ động, lập tức hóa thành một đạo cầu rồng, tiếp hướng về phía chân trời. Trong khi bay, Vương Lâm lấy ngọc giản ra, thần thức đảo qua, xem xét cấm pháp thứ hai mà Tư Sư tỷ lưu lại. vừa nhìn vào ánh mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ kỳ dị. Hắn dừng thân mình lại, đứng ở giữa không trung, lông mày dần nhăn lại. Cấm pháp thứ hai của người này không có tên chính là một loại pháp thuật vận dụng tiên lực. Đường đi của tiên lực này không giống như trong có thể bình thường, mà vận chuyển theo một phương thức kỳ dị, ở trong cơ thể định hình thành dạng xoắn ốc rồi phóng thích ra. Đường xoắn ốc này có tổng cộng 9 vòng thời gian tích tụ trong cơ thể càng dài, sau khi phóng ra uy lực càng lớn. Dựa theo ghi chép của Tứ Sư Tử, năm đó lúc Tư Tôn truyền thụ cho nàng cấm pháp này đã từng nói cấm pháp này là phòng theo một hạ phẩm tiên thuật mà sáng tạo ra. Tiên thuật này là mắt trước mà thành, cho dù là ở trong cơ thể đạt tới 9 vòng cũng chẳng qua tương đương với quy lực 3 vòng của tiên thuật thật sự mà thôi. Vương Lâm chầm ngâm ít lâu, không lập tức thử tu luyện mà thần thức đảo qua tìm một thung lũng hẻo lánh gần đó, khoanh chân ngồi ở bên trong cẩn thận nghiền ngấm. Vương Lâm không phải hạng người lỗ mãng, tứ sư tỷ hào phóng sao nay ra cấm pháp như thế, tự nhiên hắn phải cẩn thận xác nhận rồi mới quyết định tu luyện hay không. Cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, với kiến thức của Vương Lâm đối chiếu với tam thức sát chiêu được Tư Đồ Nam truyền cổ, cuối cùng hắn xác định cấm pháp này là thật. Cầu truyền luyện tiên quyết. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ quyết đoán. ít sao tiên lực trong cơ thể khẽ đồng lập tức phân ra một luồng, dựa theo yêu cầu trong cấm pháp, ở một chỗ huyết trong cơ thể ngừng lại một chút rồi sau đó thử xoay tròn. Nếu Vương Lâm chưa đạt đến anh viễn kỳ, thân thể vẫn còn là phàm thai, như vậy tư chất của hắn hiển nhiên không thể tu hành tiên thuật. Nhưng hiện tại, thân thể Vương Lâm đã trải qua ngưng tổ tiên lực, đã loại bỏ được phàm cốt, có được tiên thể Tuy nói tiên thể trong mắt của mọi người không phải là tốt nhất mà chỉ là ở bậc trung, nhưng Vương Lâm đã cực kỳ thỏa mãn. Tiên thể này so với phàm thai của hắn trước kia không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đây cũng chính là nguyên nhân Vương Lâm chức đây chủ yếu thiên về sử dụng pháp bảo mà không phải là pháp thuật. Bởi vì tu luyện pháp thuật với tư chất linh căn có quan hệ rất lớn. Đôi khi, nếu tư chất không đủ, một loại pháp thuật dù có thử luyện vạn lần cũng là vô dụng, nhưng nếu tư chất đầy đủ, có khả năng chỉ cần một lần là có thể hoàn toàn học được. Luồng tiên lực kia trong cơ thể được Vương Lâm thống trị, chậm rãi xoay tròn, dần dần đạt được một vòng, hoàn thành yêu cầu nhất truyền. Ngay khi hoàn thành một vòng này, một luồng lực sắc bén đột nhiên từ bên trong lóe ra. Vương Lâm thần thức khẽ động, lập tức cẩn thận quan sát, dần dần hắn phát hiện được một ít manh mối. Cửu chuyển luyện tiên thuật này chính là xuất ra một luồng kim tiên lực. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, tiên lực vừa được thống chí xoay thành một vòng trong cơ thể lại trầm rãi xoay tròn, đang tiến tới hoàn thành nhị chuyển. Tốc độ nhị chuyển so với nhất chuyển chậm hơn không ít. Sau ba nén hương Cuối cùng cũng sần sần hoàn thành. Ngay khi nhị chuyển vừa hoàn thành, cảm giác sắc bén bên trong luồng tiên lực này tu lên gấp 10 lần, một cảm nhận sâu sắc lập tức từ trong cơ thể truyền ra, ít lâu sau mới từ từ biến mất. Vương Lâm cẩn thận quan sát thật lâu, cắn răng một cái, tiến hành tam chuyển. Tam chuyển tốn gần một canh giờ để xử lý. tam chuyển thành công, một luồng kim tiên lực hùng mạnh điên cuồng chạy trong cơ thể Vương Lâm. Thậm chí hắn còn cảm thấy được lục phủ ngũ tạng lúc này đau đớn như bị kim châm. Tiên lực còn lại trong cơ thể lập tức dũng mãnh xông vào, sau khi nhẹ nhàng đi qua, sự đau đớn trong cơ thể hắn từ từ tiêu tan. Giờ phút này trong cơ thể Vương Lâm Luồng tiên lực sau khi tam truyền, màu sắc không còn là màu trắng mà phát ra từng đạo kim quang, hoàn toàn không hòa hợp với tiên lực khác mà giống như phân chia cấp vật một cách nghiêm ngặt. Tiên lực nguyên bản màu trắng trong cơ thể Vương Lâm sau khi gặp tiên lực ánh kim lập tức tản ra hai bên, không ngờ không dám tiếp cận quá gần. Cuối cùng, Vương Lâm đem luồng tiên lực ánh kim này ngưng tụ ở trong tay trái. tiên lực ở trong cơ thể lúc này mới vận chuyển như cũ, nhưng trên tay trái không có một chút tiên lực nào chảy vào, giống như chỗ đó đã được ngăn cách vậy. Tiên lực do cầu truyền luyện tiên huyết biến hóa ra cũng rất thú vị, nhưng không biết uy lực của nó như thế nào. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe không sử dụng ngay mà tay phải bấm huyết thi triển thuật lại Nazi, ngay lúc bốn phía thân thể xuất hiện ngân quang, bước chân về phía trước bảy bước. Ngân quang biến mất, thân ảnh Vương Lâm nhoáng lên một cái, biến mất. Bên ngoài Tử Tông, ngân quang chợt lóe, thân ảnh Vương Lâm nhích nhác bước ra. Dù sao hắn mới chỉ thử hai lần, vẫn còn chưa thích ứng hoàn toàn với tốc độ dịch chuyển liên tục. Sau khi hiện thân, Vương Lâm nhoáng lên một cái, hướng về Tử Lâm các bay đi. Giờ phút này, bóng đêm trên không trung đã chậm rãi trôi qua, chân trời trở nên sáng dần lên, bắt đầu một ngày mới. Ngày hôm nay là ngày Thiên vận Tử giảng đạo, cũng là ngày tu sĩ các tông phái ân thiên vận tinh, các đại thần thông tu sĩ từ các tu chân tinh bên ngoài tới chúc thọ mong đỡ nhất. Thiên vận tử giảng đạo vạn năm mới có một lần, mỗi lần giảng đạo liên tục không ngừng, đối với những người đến nghe giảng đạo, đây là một cơ duyên rất lớn. Trên thiên vận kinh này, từ sau khi thiên vận tử đắc đạo, đây là sự kiện đặc biệt trở lại. Người từ bốn phương tám hướng tới đây mừng thọ, trong đó có không ít những đại thần thông tu sĩ. Ngay cả bọn họ trong một ngày thiên vận tử chẳng đạo, Tĩnh Tâm ngồi nghe cũng thu hoạch được đạo quả. Sáng sớm ngày hôm nay, đệ tử của Bảy Tâm Sích, Tranh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, tử của Thiên Vận Tông bắt đầu là Sích Tông từ trong Sích Tông bước ra. Bảy đệ tử của Sích Tông không thiếu một người đều cùng mặc áo đỏ, chỗ cổ tay áo có thêu kim long bên hông có tiên hà nón ngọc. 7 người khóa thành 7 đạo, cầu rồng từ trong xích tông bay ra, ở phía chân trời dàn thành hàng ngang hướng về tổng tông của Thiên vận tông kính bái. Xích tông khẽ đồng theo sát, sau đó là tranh tông. 7 người của tranh tông cùng mặc áo màu cam nhất tế bay ra, ở phía sau xích hệ kính bái. Tiếp tiếp lần lượt là hoàng lục thanh lam 4 tông. Sau khi toàn bộ 6 tông này xuất hiện mới đến Lực Tử Tông, dù sao trong Thiên Vận Tông tự hệ vẫn là yếu nhất. Từ phía trên Tử Tông chỉ có 3 đạo cầu rồng bay ra, dừng ở phía chân trời. Ánh mắt những đệ tử của 6 tông kia đều rất lạnh lùng, không những lộ ra vẻ kinh bị mà còn có cả châm biếm. Những ánh mắt này liên tục thay đổi giống như một thanh kiếm sắc đâm lên thân thể ba người. Mạc Vi thần sắc như thường, hiển nhiên đã quen với việc này. Về phần tứ sư tỷ kia, mặt đầy sát khí, cắn chặt môi dưới, không nói lời nào. Vương Lâm đứng ở đó, sắc mặt bình thản, lạnh lùng quét mắt nhìn Sáu Tông gia. Đệ tử của Sáu Tông này hắn nhìn một lượt, càng nhìn trong lòng càng sợ hãi, đồng tử trong mắt không thể không co rút lại. Đệ tử của 6 tông hắn chỉ nhận ra được 3 người, trong đó có một người, đó là người đứng hàng thứ 3 trong Lam tông, Tư Mã Như Phong. Người này bản lãnh đạt đạt tới anh biến đại viên mãn, chỉ còn cách vấn đỉnh một chút. Còn có một người, đó là một nam tử họ Vương của Thanh tông. Người này mặt lạnh như băng, nhìn lại Vương Lâm trong mắt hiện lên một vẻ hờ hững. bản lĩnh của người này đã vượt qua tư mãnh Như Phong, đã bước nửa bước vào vấn đỉnh. Ngoài hai người này còn có một người nữa, Vương Lâm nhìn cực kỳ quen mắt. Người này đúng là người đàn ông trung niên năm đó ở tiên giới đã cùng với rất hổ đánh một trận, sử dụng ra sát khí uy tinh. Năm đó bản lĩnh người này chưa đạt tới anh biến, nhưng lúc này nhìn lại cũng đã đạt tới anh biến hậu kỳ. Người này đứng ở vị trí thứ tư trong Cam Tôn, lúc này ánh mắt cũng đang nhìn về phía Vương Lâm. Tiên Nghị, tác giả Lý Căn, thực hiện Huyết Ông Tử. Truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org. Quyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 494. Tôn Trường lão Ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, người này ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, tưởng như đã nhận ra thân phận của Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Vương Lâm hít sâu, năm đó hắn không biết đến Tiên vận tông, lúc này tiếc xúc, hắn có thể khẳng định người này năm đó ở tiên giới nhất định là đã ầm giấu bản lãnh. Mặc dù hiện tại nhìn lại, Vương Lâm cũng hoài nghi người này vẫn đang ngầm giấu bản lãnh, chẳng qua bản lãnh chính mình thua kém quá nhiều cho nên không nhìn ra mà thôi. Những đệ tử còn lại của Sáu Tông, Vương Lâm lần lượt nhìn lại, phải có hơn phân nửa hắn không thể nhìn ra bản lãnh nông sâu ra sao, cho dù là nhìn ra một chút, Vương Lâm cũng đoán đối phương cũng đang ngầm giấu bản lãnh. Thiên vận Tông này quả thật là có rất nhiều đệ tử hùng mạnh. chử ba người tử hệ bọn ta, bất kỳ một hệ nào cũng đều có thể hoành hành ở chu tức tinh, cho dù chu tức tử cốt phong hiểu ấn quyết, chỉ sợ cũng địch không lại. Vương Lâm thần sắc không đổi nhưng trong lòng cũng rất ưu án. Sau khi toàn bộ đệ tử thất hệ đến, theo sát phía sau lại những đệ tử tầm thường trong thất hệ. Trong những đệ tử này không phải ai cũng có tư cách được nghe giảng đạo. Mà phải là người có tư chất thông minh hoặc là người có bản lãnh cao thân mới có đủ tư cách ngồi gần để nghe mà thôi Chỉ thấy một đám đệ tử tầm thường trong bảy hệ lần lượt từ trong bảy tông bay ra Đứng phía sau những đệ tử của thiên vận tử thuộc bổn tông chen nhau xếp thành hình quạt Như vậy, mảnh yếu chỉ cần liếc mắt một cách là có thể thấy được Trong bảy tông, xếp tông có thực lực mạnh nhất Đám đệ tử tầm thường đứng phía sau cũng có rất nhiều cao thủ. Còn đám đệ tử Tử Tôn đứng sau Vương Lâm rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Lão hất chắc có thể nhìn thấy Tử Tôn ta đang xuống sốc. Vương Lâm cảm khái thanh âm của Tứ sư tỉ truyền vào trong tai. Hắn trầm ngâm ít lâu, gật gật đầu, truyền âm nói: "Tử hệ so với sáu tông kia kém nhiều lắm." Ngươi biết vì sao chứ? Tư sư tỉ tam nhẹ nói: "Xin cứ nói." Vương Lâm thần thái bình tĩnh. "Bởi vì tử hệ ta tranh đoạt nổi bộ quá nhiều, quan trọng nhất là danh hiệu tiên vận thất tử thay đổi quá thường xuyên, không giống những tông khác có tiên vận thất tử ngàn năm. Vì vậy tử hệ ta tự nhiên dần dần sa sút, không còn uy phong như khi có Tôn Vân sư để năm đó." Âm thân bị chua xót thở dài, không nói gì nữa. Sau khi đám đệ tử tầm thường của bảy tông xuất hiện kế tiếp, ở phòng ngoài cùng còn còn lại là những người đến mừng thọ. Những người này lúc nghe giảng đạo chẳng phân biệt thân phận tông ti, cũng chẳng phân biệt bản lãnh cao thấp, phàm là người đến mừng thọ đều có thể ngồi đây nghe giảng đạo. Sân sân càng lúc càng có nhiều người xuất hiện. trong phạm vi mấy vạn tầm, gần như đông nghịt toàn là tu sĩ. Ít lâu sau, người tới càng ngày càng nhiều, Vương Lâm ngước mắt nhìn, hoàn toàn không thể nhận biết được có bao nhiêu người. Điệp vị của Thiên vận tử ở Thiên vận Tông, đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhờ có sự kiện này mà nhận biết được một cách triệt để. Không lâu sau, ở tổng tông của Thiên vận Tông, một luồng ánh sáng bảy màu bỗng nhiên xuất hiện. vắt ra một đường cong trực tiếp dừng ở khoảng không phía trên đám đệ tử Bảy Tông. Ngay sau đó, thân ảnh một lão già áo trắng trầm rãi xuất hiện bước trên vùng sáng bảy màu, từng bước một từ từ đi tới. Sờ khắc này, đệ tử đích hệ của Bảy Tông gần như đồng thời kính bái trong miệng cùng hô lên: "Tham kiến sư tôn." Vương Lâm cũng làm theo mọi người, cung kính hô lên: Tiếp sau bọn họ, đám đệ tử tầm thường nhân số có phần đông, lúc này cũng cùng hô lên, giống như sấm sét vang dội trời đất, chấn động hoàn không. Tham kiến thủy tổ. Sau đó, còn lại những người đến mừng thọ, trong những người này có người cao giọng ba kiến, có người cũng chỉ gật đầu hành lễ. Lão già nhìn có vẻ thong thả, nhưng thực tế trong thời gian ba nhịp thở đó, hắn đáp đi tới khoảng không phía trên, nhìn tu sĩ bốn phía, mỉm cười bình thản nói: "Lão phu tiên phận tử, rửa vào tu vi lâu năm, cảm ngộ được một chút thiên đạo, hôm nay lão phu đem một chút cảm ngộ đó cùng các đạo hữu thệ ngộ một phen." "Đạo của lão phu chính là nghe theo mệnh trời, nếu lời lẽ có chút nào sai trái, xin được thứ lỗi." Nói tới đây, hắn sừng lại một chút lẳng đầu nhìn vào hư không trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cười nói: "Tuy nhiên trước hết, xin mời lão bằng hữu từ tu chân liên minh xuất hiện." Lời này của Thiên vận tử vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt toàn bộ bốn phía im lặng, tất cả các tu sĩ đều ngang đầu nhìn về khoảng không phía trên Thiên vận tử, những tu sĩ có đại thần thông đồng loạt lập tức định khí ngưng thần, nhìn không chớp mang, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một tiếng cười sải dường như đến từ hư vô bỗng nhiên vang vọng trên bầu trời yên tĩnh này. Chỉ thấy trên không trung trong phạm vi mấy vạn dặm, một đạo hào quang kim sắc đột nhiên xuất hiện. Ngay khi vừa mới xuất hiện, đạo hào quang vạn trượng này điên cuồng hướng về một chỗ dưng tụ lại. Theo sự chuyển động của kim quang, toàn bộ không trung trông giống như một trận pháp vô cùng lớn. Hơn nữa trận pháp này không phải đứng yên mà cấp tốc chuyển động, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, khi kim quang ngưng tụ lại một chỗ, lúc này mặt trời mất đi màu sắc, không trung mặt đất hết thảy đều ảm đạm thất sắc, toàn bộ trời đất chỉ còn lại có một đảo kim quang kia. Trong kim quang này dần dần xuất hiện một người. Người này tóc dài bay phất phơ phía sau. Không gió tự động, thân hình cường tráng đứng ở nơi đó trông giống như một pho tượng chiến tiên. Hắn khoảng chừng 40 tuổi, bộ mặt cương nghị, trong mắt như có tia chớp, làm cho người ta nhìn thấy phải tâm thần chấn động. Hắn đứng ở đó vô cùng uy nghiêm. Trong những tu sĩ bốn phía có rất nhiều người bản lãnh cao thâm, nhưng những người này mặc dù là cao thủ, khi nhìn vào ánh mắt người kia cũng không khỏi cúi đầu. Người này mặc một chiếc trường bào màu tím, trên bả vai đậu một con tiểu điêu ba mắt, ánh mắt tiểu điêu này như điện quét ngang những người phía dưới, lộ ra vẻ lạnh lùng. Thiên Vận Tử thần sắc như thường, sau khi nhìn người đàn ông trung niên này, mỉm cười nói: "Hóa ra là Tôn trưởng lão, Thiên Vận Tử bái kiến Tôn trưởng lão." Thỏ Yến nhỏ của lão tu không ngờ lại tiện đến Tôn trưởng lão đích thân đến, đúng là vô cùng vinh hạnh. Thiên vận tử lời nói cung kính, nhưng thân mình lại không hề động đậy, hiển nhiên là chỉ khách sáo mà thôi. Người đàn ông trung niên kia cũng không để tâm, sau khi đi ra khỏi đám kim quang, tay phải hời hợt vỗ về phía sau. Lập tức đám kim quang phía sau trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng bị người này bắt lấy trong tay. "Thiên vận lão quái, đại hỏa phản năm của ngươi sao lão phu có thể không đến?" Người đàn ông trung niên này cười kha hà, vung tay phải thanh phi kiếm màu vàng trong tay lập tức bay về phía Thiên vận tử. "Tới vội vàng không kịp chuẩn bị thọ lễ." Phi kiếm này chính là trung phẩm tiên khí được ta ngưng luyện vãn năm, nói chung cũng có chút cú y năng Ta biết ngươi thích bảy màu, phi kiếm này cũng có thể coi như là một loại màu vàng, hẳn là hợp với tâm ý của ngươi Thiên vận tử mỉm cười tiếp nhận phi kiếm, vung lên ném cho người đứng đầu của hoàng hệ, nói Côn bằng tử kiếm này cho ngươi Vô mạng tử của Hoàng hệ nghe vậy, thân mình run lên, lập tức tiếp nhận kiếm này, nỗi tâm xúc động lạ thường cung kính nói: "Tạ ơn sư tôn." Người đàn ông kia lắc đầu một chút, cười khổ nói: "Tính tính ngươi đúng là không hề thay đổi." Thiên vận tử mỉm cười, không hề đáp lại mà ánh mắt đảo qua, nhìn tu sĩ bốn phía, trầm rãi nói: Lão tu rằng đạo chính là giảng thiên vận chi đạo, chư vị bằng hữu, nếu không có cùng quan điểm, có thể đề xuất ngay tại đây cùng với ta kiểm chứng." Nói xong, Thiên vận tử vung tay áo, khoanh chân ngồi xuống. Ngay khi hắn ngồi xuống, một đám mây xuất hiện ở dưới thân người. Người đàn ông trung niên đến từ tu chân liên minh kia cũng khoanh chân ngồi ở một bên hăm chú nhìn Thiên vận tử chuẩn bị nghe giảng đạo. Tiểu điêu ba mắt trên vai hắn trợt lói lên từ trên bả vai bay ra Tốc độ này so với kia trước còn nhanh hơn gấp vô số lần trợt lói lên rồi hoàn toàn biến bất Đồng từ trong mắt vương lâm co rụt lại Loại tốc độ này chỉ sợ chỉ có loa nào thi triển toàn lực mới có thể bị kịp Hắn đang chầm tư đột nhiên trên vai chầm xuống Chỉ thấy tiểu điêu ba mắt kia không biết từ lúc nào không ngờ đã ở trên vai hắn Vương Lâm nghiêng đầu nhìn lại, tiểu điêu kia cũng đang nhìn vào Vương Lâm. Đây là một con chim nhỏ ba mắt, toàn thân màu tím, chỉ có ba mắt là phát ra những tia sáng ân hu. Nó đậu lên bả vai Vương Lâm, liếc nhìn hắn như đang đánh giá, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích. Vương Lâm nhìn con chim này, Hàn vừa rồi nhìn thấy con chim này ở chỗ Tôn Trưởng lão của tu chân Liên Minh đã thấy hơi quen quen, lúc này nhìn gần hơn, nhất là thấy ba mắt của nó liền chăm chú phân sát. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huất tông tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiytruyen.org. Huyền hay. Tu chân huyết ảnh. chương 495. Hắn ba mắt của con chim này bên trong như có một điểm sáng, khiến cho người ta nhìn vào dễ dàng bị hồn siêu phách lạc. Tinh ngân điêu. Tinh ngân điêu còn nhỏ, hai mắt Vương Lâm sững lại, cuối cùng nhận ra con chim này. Trong truyền thừa ký ức của cổ thần Đồ Ti có một đoạn liên quan tới con chim này, chính là một loại sinh vật kỳ dị trong trời đất. Sau khi trưởng thành có thể biến ảnh thành vạn vật trong thiên gian, thậm chí hóa thành hình người, chẳng có chút nào khác biệt. Nó là tài liệu tốt nhất để chế tạo con rối có thần thông. Khi còn nhỏ, loài chim này chưa có lực công kích lớn lắm nhưng tốc độ thì khó có thể tưởng tượng được. Loài này thích nhất là tinh thạch, thôn phê tinh thạch mới có thể dần dần trưởng thành. Trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti, tinh ngân điêu rất nhiều, lấy nỗi đan khi còn bé để luyện chế pháp bảo, bên ngoài khắc họa trận pháp thuần phi thì tốc độ sẽ đạt tới mức khó tin. Chẳng qua chuyện này đã quá xa xưa, bao nhiêu ngàn năm trôi qua, loài chim này mặc dù chưa bị tuyệt diệt nhưng số lượng cũng không còn nhiều lắm. Tại thời đại của cổ thần, tinh ngân điêu chính là sủng vật tốt nhất Tốc độ của chúng lại càng khiến cổ thần yêu thích, hơn nữa cũng rất thích trí tức của cổ thần khi còn nhỏ, thường thường không cần cố ý bắt nó cũng sẽ lại gần. Ở cùng chỗ với cổ thần lúc nhỏ đối với tinh ngân điêu mà nói có lợi rất lớn. Theo sự trưởng thành của cổ thần, tinh ngân điêu có thể thu được một lượng lớn linh lực khiến bản thân trưởng thành nhanh hơn. Con tiểu điêu trước mắt này trong ba con mắt phát ra ánh sáng sáng như ngọc, chưa đạt tới mức ẩn giấu được ánh mắt, hẳn là chưa tới ngàn tuổi. Nhìn con chim này, trong lòng Vương Lâm chợt động, tay trái vút lên túi trữ vật một cái, trong tay liền có thêm một khối thượng phẩm tinh thạch đặt cạnh mỏ nó. Tử điêu chẳng thèm nhìn khối tinh thạch một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Sau đó thân thể lóe lên, biến mất trên vai Vương Lâm. Vương Lâm sờ sờ cằm. Con chim này hiển nhiên không coi trọng tinh thạch trong tay mình. Nó nhìn chằm chằm vào mình, chẳng lẽ là do cảm thấy khí tức của cổ thần chim loài mình? Trên người Vương Lâm tuy cũng có khí tức của cổ thần nhưng cực kỳ yếu ớt. Đó là do khi hắn hợp lại với bọn Tôn mới lưu lại chút ít thời gian dài trôi qua. sần sần sai biến mất. Từ điêu này theo khí tức đó vào tới, nhưng lại cực kỳ thất vọng bởi vì nó nhận thấy khí tức đó quá ít. Nó tuy không biết thứ khí tức này là gì, nhưng trong nháy mắt khi cảm nhận được khí tức này, nó cảm thấy cực kỳ thoải mái. Loại cảm giác này từ khi sinh ra tới giờ nó mới gặp lần đầu tiên. Phu hồi lại linh thạch, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Trong tay hắn hiện ra một khối tiên ngọc. Tiên ngọc vừa mới xuất hiện từ quang liền lóe lên một cái, Vương Lâm nhìn thấy tiên ngọc trên tay trái đã biến mất. Trong mắt hắn lộ ý cười, lại xuất ra một khối tiên ngọc nữa. Lúc này hắn dùng toàn bộ tinh thần trăm chú quan sát nhưng lại chỉ thấy được tự quang lóe lên. Tốc độ của tử điêu thật khó có thể tưởng tượng nổi, đoạt tiên ngọc trong tay Vương Lâm bay lên cao xong, nó căn bản không dừng lại, trực tiếp nuốt luôn khối tiên ngọc vào miệng, nhoáng lên một cái lại biến mất. Sau khi tử điêu xuất hiện trở lại đáp đậu ở trên vai Tôn Trường lão, miệng đang ngậm tiên ngọc, răng rắc nhai nuốt, ánh mắt nó nhìn về phía túi trữ vật của Vương Lâm có vẻ rất chú ý. Tôn Trường lão hiển nhiên chú ý tới cảnh này, mỉm cười hướng Vương Lâm gật đầu. Thiên vận tử đang khoanh chân ngồi trên tường vân đã bắt đầu giảng đạo rồi. Thiên thuật chính là cẩu cẩu uy nguyên chi vận. Lão phu tu đạo tới nay không dám nói đã khám phá hết tất cả thần thông nhưng đối với bổn nguyên của thần thông này thì đã hiểu được chút ít. Tu đạo, tu đạo, chứ tu này là sao? Đạo này là ở đâu? Ngưng khí, trúc cơ kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến, vấn đỉnh. Nói thật ra lão phu coi đây đều thuộc về chứ, tu. Vương Lâm nghe tới đây lập tức ngưng thần, nhìn Tiên vận tử. Hắn từ lúc tu đạo tới nay toàn bộ đều là tự thân công pháp có được tương đối hỗn loạn, cái thiếu huyết nhất chính là không có được những cảm ngộ cao thâm này. Sau vấn đỉnh là thư cực nhị ý, toái miết tam cảnh. Tới đây thì hầu như toàn bộ những đạo hữu ở chỗ này sẽ phải dừng chân, không thể tiến thêm. Đấy chính là bước thứ hai của tu đạo. Lão phu tưởng rằng bước thứ hai này cũng chính là một bước quá độ, người tu đạo chỉ cần tu luyện nguyên thần, hoàn chỉnh bước quá độ này liền có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc ngay cả lão phu cũng vẫn không cách nào hoàn toàn hiểu rõ, dường như trong cõi u minh có một lực lượng đang làm nhiễu loạn hết thảy, tưởng chừng đã chạm được rồi lại bị cắt đứt. Âm thanh của Tiên vận tử từ từ truyền khắp bốn phương, rạng rãi những cảm ngộ tu đạo của hắn. Cả bốn phía đều yên tĩnh, ngay cả trưởng lão đến từ Liên Minh tu chân sợ phúc này cũng trầm mặc không nói, hai mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thiên vận tử tiền bối, người không biết bước thứ 3 của tu đạo là gì sao? Trong đám người bốn phía có người trầm giọng hỏi, người này toàn thân mặc hắc y, xung quanh hắn trong vòng 10 trượng không thấy một tu sĩ nào, bên ngoài thân thể tỏa ra một cỗ hung khí. Trên mặt hắn có một vết xéo hung ác chảy suốt từ mặt xuống tới cổ. Thiên vận tử nhìn người này một cái, nói: Bước thứ ba này chính là ý nghĩa của chữ ức đạo. Tu chân vô số đường chỉ là cầu chữ ức đạo này. Nếu tu thành thì nhất định đạt tới một độ cao không thể ngờ tới. Chẳng qua làm sao tu thành thì Lão Phu cũng không biết. Lão Phu nói đến chính là thiên vận. Nếu thiên vận đến thì hiện nhiên mọi chuyện đều thành công. Nếu thiên vận chưa tới thì đành hóa thành đất vàng. ngàn vạn năm tu đạo cũng trở thành số, không. Tu đạo chia làm ba mức, ta bây giờ bước một còn chưa hoàn thành. Con đường phía sau lại càng gian nan hơn, càng khó khăn hơn. Tu đạo là nghịch thiên, lời này không phải là giả. Nếu ngay cả thiên vận tử cũng không biết bước thứ ba phải đi như thế nào thì thế gian này có thực sự tồn tại bước thứ ba này hay không đây? Ánh mắt thiên vận tử đảo qua người Vương Lâm, ngay lúc này Vương Lâm cũng ngẩn đầu đêm, hai ánh mắt gặp nhau. Dường như nhìn rõ nổi tâm Vương Lâm thiên vận tử cười hòa ái, nhìn Vương Lâm nói. Vương Lâm, ngươi có nghi vấn gì? Lời này của thiên vận tử nói ra, tu sĩ bốn phía nhất thời trăm chú nhìn vào Vương Lâm. Hơn nữa cả đệ tử lục hệ còn lại cũng đều quay lại nhìn hắn. phải biết rằng trong trường hợp này, được sư tôn tự mình chỉ điểm là một vinh dự lớn lao. Thần sắc Vương Lâm như thường, ôm quyền hướng về Thiên Vận Tử cung kính nói: "Sư tôn, đệ tử đúng là có điều chưa hiểu." Thiên Vận Tử vuốt tròm sâu bạc, gật đầu cười nói: "Nói ta nghe nào. Việc liên quan tới tu đạo vừa rồi đệ tử có chút nghi vấn. Chúng ta thường nói tu tiên, tu đạo" tu chân. Vậy sư Tôn giải thích thế nào là tu đạo, là tu tiên, tu chân đây? Hai cách nói này không thể tự dưng xuất hiện được đúng không? Thiên vận tử mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Lúc này ngay cả Tôn trưởng lão tới từ Liên Minh tu chân, khóe miệng cũng lộ nụ cười, nhìn Vương Lâm đầy thâm ý. Tiên đạo không còn. Tu tiên vốn là nói tới ở thời viễn cổ. Khi đó tiên giới chính là thánh địa của tu sĩ. Vì thế mới có từ tu tiên. Chân nghĩa là gì? Chân chính là chân tướng mọi chuyện. Tiên giới đã không còn, tu sĩ cũng giống như là cây không có gốc. Lúc này ngoài tu chân cũng chỉ có tu chân chính là chân chính chỉ có chữ tu. Mà hôm nay tiên chân đều đã trở thành quá khứ rồi. Chúng ta hiện tại truy tìm chính là đạo tiên. Nhưng đạo này cũng không phải là thiên đạo. Tiếng nói của Thiên Vận Tử thong thả, nói tới đây thoáng ngừng lại một chút. Tu sĩ bốn phía nhất thời không kịp được bắt đầu bàn cãi. Người tu đạo tu lại không phải là thiên đạo. Lời này vừa nói ra liền khiến tranh cãi nổi lên cuồn cuộn. Nói vậy dường như có chút mâu thuẫn với lời nói trước đây của Thiên Vận Tử. Nhi hoạt trong lòng đám tu sĩ không khỏi chào sân. Chan qua những tu sĩ có đại thần thông lúc này vẻ mặt như thường, ánh mắt lộ vẻ cảm khái. Lời thiên phận tử nói họ hiểu được. Chẳng qua những việc như thế bình thường họ đều giữ kín, không nói ra. Tôn Trường lão đến từ Liên Minh tu chân lúc này nhướng mày, ho khan một tiếng nhìn về thiên phận tử. Thiên phận tử mỉm cười, từ từ nói: Nói tới đạo của tu đạo chính là nói tới phương thức tu luyện. Cho nên đạo trong bước thứ 3 ta vẫn tìm kiếm đó là một cách giải thích khác với đạo của tu đạo. Vương Lâm, ngươi có nghi hoặc gì? Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư, một lúc sau lắc đầu nói: "Đệ tử Hoài nghi có thật là có bước thứ 3 này hay không?" Thiên vận tử than nhẹ, trong mắt lộ vẻ bồi hồi hiếm thấy, chậm rãi nói. Ba ngàn năm trước, Lão Phu cũng giống như ngươi, vẫn không tin được trên thế gian này có bước thứ ba ta vừa nói cho mãi tới khi ta gặp được hắn. Tôn trưởng Lão hiện nhiên biết, hắn là ai? Vừa nghe tới đây, sắc mặt lão liền trở nên khó coi, trong mắt cũng lộ vẻ tang nhớ lại, chằng qua trong đó còn mang theo rất nhiều vẻ sợ hãi. Lời này vừa nói ra, nhất thời tu sĩ bốn phía trở nên trầm mặt thị thường, chỉ có trong mắt nhóm tu sĩ có đại thần thông mới lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tiên nghịch, tác xà, nhí căn, thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website rudiychuyen.org. Truyền hay Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 496. Gặp lại Lăng Tiên Đầu. Thiên Phẫn Tử Tiễn Bối, người đó là ai? Thiên Vận lão hữu có thể nói rõ ràng được không? Mới đầu chỉ vài người hỏi, càng về sau càng nhiều toàn bộ đều hướng về Thiên Phẫn Tử hỏi về hắn Đủ rồi, Thiên Vận đừng nhắc tới hắn nữa." Tôn Trường lão sắc mặt khó coi trầm giọng nói. Thiên Vận Tử nhìn Tôn Trường lão, cười nói: "Kỳ thật ta rất may mắn trong cuộc đời này lại có thể gặp được hắn." Kẻ này tuyệt đối đã bước vào bước thứ ba. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, những người xung quanh cũng đều nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử, cùng chờ đợi câu nói tiếp theo của lão. Ông trưởng lão trầm mặt một lát, thở dài rồi xua tay nói: "Thôi, tính tình của Thiên vận lão nhi ngươi khi nào cũng quái đản, nói gì thì nói luôn đi." Thiên vận tử cười nói: "Vô số năm qua, tu chân liên minh chỉ phải nếm đau khổ một lần duy nhất trong tay người này. Việc này cũng không có gì, chẳng qua hắn là người duy nhất trong số những người ta từng biết trong đời mình đã đạt tới bước thứ 3." Đáng tiếc, hắn cũng như một đóa phù dung, sớm nở tối tàn, đã không có chút tung tích gì nữa. Lần tiên vận tử giảng đạo này vẫn tiếp tục. Chẳng qua, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đặt tâm tư vào người mà trong miệng tiên vận tử gọi là hắn. Nhưng tiên vận tử lại không nói thêm nữa. Lần giảng đạo này đã tiến hành được 3 ngày. 3 ngày sau, việc giảng đạo kết thúc. Vương Lâm vẫn im lặng lắng nghe, dần dần có chút lĩnh ngộ. Sau lần giảng đạo nhân đại thọ vạn năm này, lão phu sẽ mang đến cho chư vị một hồi táo hóa. Bây giờ ta sẽ thi triển chung phẩm tiên thuật một lần. Chư vị đạo hữu có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì đó là tùy các vị. Thiên vận tử khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, Lời nói của Tiên vận tử vừa xong, những người xung quanh lập tức nghiêm thần bình khí. Gần như tất cả mọi người, dù là một số tu sĩ có đại thần thông, cũng không thua kém Tiên vận tử bao nhiêu, nhưng ánh mắt đều lóe lên cẩn thận quan khán. Phải biết rằng tiên thuật rất ít, trung phẩm tiên thuật lại càng ít hơn. Lễ mừng đại thọ của Tiên vận tử sở dĩ có nhiều người đến như vậy, ngoại trừ so sánh khí và giao lưu sống khắc của Thiên Vân Tử và Bội Giảng Đạo gia thì chính là do sau khi Giảng Đạo Thiên Vân Tử say phi triển tiên thuật mới khiến cho tất cả mọi tu sĩ đều phải động tâm. Vương Lâm thở sâu, nhìn Thiên Vân Tử không chuyển mắt. Cuộc đời hắn chưa từng thấy qua tiên thuật. Thứ cao nhất mà hắn chứng kiến chính là cấm pháp bắt trước từ hạ phẩm tiên thuật mà thôi. Uy lực của cấm pháp đã cường đại như thế, Vương Lâm cũng không tưởng tượng ra được, suốt cục tiên thuật cường đại đến độ nào nữa. Ngay tại khi toàn bộ mọi người đều chăm chú nhìn Tiên Vẫn Tử chờ đợi hắn thi triển chung tầm tiên thuật thì bỗng nhiên từ trên trời phía xa truyền đến từng trận sét đánh. Chỉ thấy đạo đạo kiếm quang như vô số sao băng điên cuồng bắn đến. Những tu sĩ có đại thần thông ở nơi này đã sớm phát hiện ra hiện tượng này Lúc này ánh mắt bình thản nhìn lại Kiếm quan từ phía chân trời số lượng nhiều không thể tưởng được Vô cùng vô tận, lấy giả thiên cách nhật để hình dung có lẽ cũng không quá đáng Đạo đạo kiếm quan đồng thời truyền ra âm thanh gào giít Tiếng ầm ầm không hừng vang ra Cảnh tượng này trong đời vương lâm cũng chỉ mới gặp qua một lần Đó là lúc ở trên tiên giới, sau khi nữ tử áo trắng trong bảo pháp tỉnh dậy triệu tập kiếm hồn của Vũ Chi kiếm tiên. Toàn bộ tiên giới như bị kiếm bao phủ. Thần sắc của tiên vận tử như thường hướng về phía xa xa. Lúc này, vô số phi kiếm điên cuồng bay đến từng trận kiếm khí lạnh lẽo như một lưới sao sắc bén lao thẳng về phía này. Những tu sĩ không đủ tu vi không dám cản trở phía trước, nhanh chóng tản ra tạo thành một cái thông đạo rất rộng. Thiên vận lão nhi, ngày giải thoát của ngươi, lão phu sao có thể không đến? Một thanh âm cương liệt bỗng nhiên quanh quẩn quần giữa trời đất. Cùng lúc đó, chỉ thấy những phi kiếm từ xa bay đến nhanh chóng phi đồng cùng lúc tách ra, một lão già mặc áo xanh xuất hiện. Lão già này sâu trắng từ động bay bay, cả người dù rất gầy nhưng lại mang đến cho người ta một cỗ khí tức như thiên uy. Nhất là sau lưng lão có đến bốn bóng kiếm hư ảo, mỗi lần lóe lên, từ trong hư vô sẽ vang lên một tiếng sấm đánh. Dưới chân lão là một thanh xà hình bảo kiếm, mở ngoạc tròn một tràn ngập một cỗ khí khí tức hung ác. Trên thanh bảo kiếm này lộ đầy vẻ máu tanh. Không biết Đát Bỉ Kiếm Tôn Lăng Thiên tổ sử dụng phương pháp nào đó tế luyện, không ngờ khiến người ngoài khi nhìn vào tâm thần đại chấn. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn xà hình bảo kiếm. Thanh bảo kiếm hình con rắn. Không ít những tu sĩ xung quanh sắc mặt lập tức tái nhợt, lui lại phía sau. Vương Lâm nhìn chằm chằm thanh xà hình bảo kiếm kia, nó chính là Vũ Trì đệ nhị kiếm so Lăng Thiên Hầu cướp đi ở tiên giới năm đó. Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu. Từ đám tu sĩ xung quanh có người kinh hô. Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu, tông chủ của Đại La Kiếm Tông, môn phái trên thiên vận tinh mà bất kể là tu vị của cá nhân hay thực lực của môn phái đều gần tương đương với thiên vận tông, xuất hiện Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu hai tay đan vào nhau, lộ ra sắc thái âm trầm. Phía sau hắn có vô số phi kiếm, dập dạp trải rồng ra cả bầu trời, phát ra tiếng kiếm minh ầm ầm. Các đệ tử đi ra bái kiến Thiên Phận Tử Tiễn Bối. Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu quát lớn. Lời của hắn vừa ra, lập tức đám phi kiếm phía sau phát ra tiếng kiếm minh càng lớn hơn. Cuối cùng những tiếng vang vang vang liên tiếp vang lên. Chỉ thấy từng thanh phi kiếm một lập tức hóa thành sương mù. Lúc này, phía sau Lăng Thiên Hầu, sương mù đầy trời, gần như che kín cả một nửa bầu trời, khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc. Cùng lúc đó, từ bên trong sương mù một loạt ánh mắt lạnh như băng dần dần xuất hiện. Cuối cùng sương mù tiêu tán, Phía sau kiếm tôn lăng thiên hầu bóng nhiên xuất hiện vô số đệ tử chân đạp trên phi kiếm. Những đệ tử này đều mặc những bộ đồ màu đen, phía sau lưng đều đeo những thanh kiếm với vỏ kiếm có phong cách cổ sư. Cả đám ánh mắt như điện nhìn hướng thiên vận tử, rậm rạp. Ánh mắt vương lâm nhìn ra, phía sau kiếm tôn lăng thiên hầu sợ rằng có không ít hơn vạn đệ tử. Há há, không ít lão bằng hữu đều ở đây. À, tôn trưởng lão không ngờ cũng đã tới. Ánh mắt của kiếm tôn lăng thiên hầu đảo qua cuối cùng dừng lại trên người tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Đại thọ của thiên vận lão hữu tại hạ sao có thể không đến. Lăng thiên hầu cười vang lên, nhìn về phía thiên vận tử nói. Thiên vận lão nhi, sao thế? không chào đón lão phu sao?" Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường cười nói: "Thôi, hôm nay ngươi đến thật là đúng lúc. Ta dùng ngươi làm đối tượng để thi triển tiên thuật để cho chư vị đạo hữu khoan khan một chút, được chư?" Ánh mắt của Lăng Tiên Đầu trở nên lạnh lẽo cười nói: "Đang có ý này." Thiên Vận Tử khẽ mỉm cười, tay phải đưa lên bóp huyết trong miệng từ từ nói: chư vị đạo hữu, tiên thuật mà hôm nay lão phu hy triển chính là trung phẩm tiên thuật. Tiên thuật này tên là Cẩn Tiên Phật, lão phu vô ý đạt được từ một tinh cầu bị bỏ hoang. Dưới sự nghiên cứu của lão phu phát hiện ra năm đó người của tiên giới đã sử dụng để đưa tu sĩ của chúng ta lên tiên giới. Một khi hy triển sẽ có đại thần thông xuất hiện, mong chư vị đạo hữu chú ý. Kiếm Tôn Lăng Thiên hầu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử mỉm cười, tay bấm quyết, lập tức một đạo ánh sáng màu đỏ từ trong tay ngưng hình. Theo phiên vận tử ngâm tay trái lên kết ấn quyết, ánh sáng màu đỏ này sáng bừng lên. thần thái của Tiên vận tử vẫn như thường, hai tay điểm nhẹ vào hư không, lập tức chiếc man trong tay phóng ra, bay thẳng lên bầu trời. Trung phần dẫn tiên thuật, thanh âm của Tiên vận tử như từ trong hư không phát ra. Từ giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, toàn bộ không trung lập tức xuất hiện một mảnh màu đỏ. Bên trong mảnh màu đỏ này, tầng mây quay cuồng như có một con sổng đang phẫn nộ gào thét. Tiếng sấm bỗng nổi lên. Đúng lúc đó, từng trận sét đánh xuyên thấu tầng mây, như hàng vạn con rắn bạc điên cuồng khuất tán ra bốn phía. Lúc này giữa không trung giống như là sóng dữ trên mặt biển, một cỗ thiên uy vô hình vô tức từ trên trời giáng xuống. Dưới thiên uy này, một bộ phận lớn trong số những tu sĩ xung quanh lập tức sắc mặt tái nhợt, từ giữa không trung hạ xuống, khoanh chân mà ngồi. Vương Lâm nhìn lên không trung tiên lực trong cơ thể sần sần hỗn loạn. Dường như trên không trung có một vỗ lực lượng thần kỳ nào đó tấn sát, khiến cho thân thể hắn không tự chủ được phải run lên. Chỉ duy nhất bên trong cánh tay trái, vỗ tam truyền kim tiên lực lặng lẽ vận chuyển. Náy lòng Vương Lâm khẽ động, lập tức đem tam truyền kim tiên lực từ trong cánh tay trái thả ra, lưu chuyển toàn thân. hắn tận lực thống chí cố kim tiên lực này để không ngừng tiếp xúc với cố kim tiên lực vốn có trong cơ thể mà lẫn nhau thay đổi. Đợi cho kim tiên lực lưu chuyển được một vòng thân thể đang run rẩy của Vương Lâm mới dần dịu lại, cuối cùng tuy sắc mặt vẫn hơi tái nhợt nhưng đã đứng thẳng lại. Tiên nhịch tác giả Lý Căn thực hiện Huyết công từ Truyện được chia sẻ tại website UDU chuyển chấm OZG Quyển 2 Tu Trân Huyết Ảnh Chương 497 Dẫn Tiên Thuật Còn Bạch Vi kiên trì thêm được một chút rồi than thầm một tiếng thân mình rơi xuống ngồi lại trên mặt đất Toàn bộ tử hệ, ngoại trừ Vương Lâm chỉ còn có vị tứ sư tỉ là thần thái vẫn như thường, bình tĩnh nhìn không chung Ngoại trừ hai người hắn Những đệ tử tầm thường của Tử Hệ Đát sớm không chịu đựng được, từ giữa không trung hạ xuống. Không chỉ có mỗi Tử Hệ, ngay cả sáu hệ khác, tuyệt đại bộ phận những đệ tử bình thường cũng đều đát hạ xuống. Chỉ có những người có tu vi cao thâm mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Tuy nhiên, trong số đệ tử của Thiên Vận Tử trong sáu hệ khác, không ngờ không có một người nào từ giữa không trung hạ xuống đều đứng tại chỗ. Mặc dù sắc mặt cũng hơi chút tái nhợt như Vương Lâm nhưng vẫn đang kiên trì. Sắc mặt của Vương Lâm sau khi Kim Tiên Lực vận chuyển được 3 vòng thì đã hồi phục lại như thường. Tứ sư tỷ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái đầy thân ý, không nói gì cả. Ánh mắt của Thiên Vận Tử lộ ra quang minh bình thản, tay phải điểm cách không hướng về băng thiên hầu. Nhưng lập tức tay phải lão chỉ dịch sang một chút Kỳ Hạo cũng đáp điểm về phía sau Lăng Thiên Hầu, lên đám đệ tử đang đạp trên phi kiếm. Sắc mặt của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu trầm xuống, thân mình hắn khẽ động, muốn lên phía trước. Nhưng đúng lúc này, Thiên Vận Tử mỉm cười trong miệng thốt lên: "Sấn Đồ." Lời này vừa ra, từ tầng mây trong không trung lập tức truyền ra từng tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ không trung như bị một đôi tay vô hình xé mở ra, lộ ra một màn bổng sống thật lớn. Chợt chợt ánh sáng bảy màu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao lấy toàn bộ đệ tử phía sau Lăng Thiên Hầu. Vẻ mặt băng lãnh của đám đệ tử Đại La kiếm tông biến mất, thay vào đó là từng trận mê man. Thân thể bọn họ không chịu không trí. không ngừng chậm rãi bay hướng về bầu trời phía trên, nơi phát ra ánh sáng bảy màu. Lăng Thiên Hầu hét lớn một tiếng, thân mình khẽ đồng thanh sa hình phi kiếm dưới chân như tia chớp bay thẳng lên trời. Khói miệng Thiên Vận Tử mỉm cười, tay phải chụp một cái vào hư không, tốc độ của sa hình phi kiếm lập tức chậm lại, truyền ra tiếng kiếm minh kịch liệt sắc xua và hoảng sợ. Phía trên mi tâm của kiếm tôn lăng thiên hầu lập tức xuất hiện một đảo quang mang màu hồng Quang mang này lói lên, bỗng nhiên tử mi tâm bay ra, lơ lượng sữa không chung, nhón lên một cách hóa thành một con vị lân thú thật lớn Con thú này cực kỳ thần võ, bốn chân đạp trên mặt đất, cái đầu cực lớn nhìn chằm chằm vào thiên vận tử Nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới Tại nháy mắt khi kỳ lân thú xuất hiện từ tôn hồn phiên trong nguyên thần của Vương Lâm cũng truyền ra một tiếng gầm giít tương tự. Tiếng gầm giít bên trong tôn hồn phiên thấu ra khỏi hồn phiên quanh quẩn bên trong nguyên thần của Vương Lâm. Tuy âm thanh này vẫn chưa truyền ra ngoài thân thể nhưng con kỳ lân thú đang đánh về phía thiên vận tử lại như nghe được thân mình nó bỗng nhiên run lên không ngờ lập tức dừng lại. cái đầu cực lớn của nó quay ngoắt lại, đôi mắt hung hãn lộ ra quang mang khó có thể tưởng tượng được, không ngừng quét mắt về đám người xung quanh. Chẳng qua, nháy mắt khi tiếng gầm rít trong tôn hồn tiên vang lên, Vương Lâm Đát liền vận chuyển tôn hồn tiên, đem tất cả tàn hồn che giấu thật kỹ. Lúc này, dưới sự tìm kiếm của Kỳ Lân thú quả thực không thể cảm giác được thêm chút nào nữa. Kiếm Tôn Lăng Thiên cau nhíu mày. Lúc này, kỳ lân thú đột nhiên dừng lại, xa hình kiếm tiên đặc bị thiên vận tử tự tư không bắt lấy, khiến cho trung phẩm tiên thuật giữa không trung đắt phát, huy ra toàn bộ uy lực. Chỉ thấy từng trận ánh sáng bảy màu tự mảnh chống sống giữa bầu trời điên cuồng phát ra. Cùng lúc đó, những âm thanh như những khúc nhạc của trời trầm rãi quanh quẩn khi những tầng mây ma sát nhau giữa không trung. Một đám tư ảnh kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện quần giữa không trung. Trong đó có đạo tư ảnh đứng chính giữa, mặc trường bào màu vàng, tản mát ra một cỗ tiên khí ngập trời. Dù chỉ là tư ảnh nhưng cũng có một cỗ thiên uy từ trên người khuyết tán ra. Hắn đứng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn vọng xuống dưới, dừng trên người những đệ tử của Đại La kiếm tông, vẫn chưa mở miệng nói gì. Nhưng rồi một âm thanh đầy uy nghiêm từ từ quanh quẩn khắp đất trời. Ta chính là Tư Ảnh Thân Vĩnh Hằng, sứ giả tiếp dẫn của tiên giới tới để mở ra cho những tu sĩ của hạ giới. Thanh âm này như được nói đi nói lại vô số lần. Sau khi Tư Ảnh kia nói xong, bàn tay thong lồ ấm xuống phía dưới một trường, lập tức ư không nơi có hơn vạn đệ tử của Đại La kiếm tông lập tức nhoáng lên một cái, một đạo kim sắc hào quang lập tức phong kín toàn bộ nơi đó. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những tu sĩ đến mừng thọ đầy kinh hãi. Trong đó những tu sĩ có chút đại thần thông trong mắt lại ánh lên vẻ khiếp sợ. Tiên giới nếu đã bị hủy diệt thì vì sao dưới giẫy sẵn tiên thuật này còn có thể tiếp ứng tiên quân giáng lâm? Những người này nếu thật sự bị tiếp dẫn mà đi thì sẽ đi đâu? Chẳng lẽ là đi tiên giới bị phá toái kia? Hay là đến một nơi mà chưa có tu sĩ đi vào? Vô số nghi vấn nổi lên trong lòng phần lớn những tu sĩ này. Cùng với đó, trong lòng những tu sĩ này thì thiên vận tử lập tức trở thành vô cùng thần bí. Tiếp dẫn thuật này là trung phẩm tiên thuật. Sao Thiên vận tử lại có thể tìm được trăm một tu chân tinh hoang phế? Việc này nhất định có vấn đề. Ngay tại khi trong lòng đám tu sĩ này đều đang đoán già đoán non, ánh mắt của Kiếm Tôn Lăng Thiên hầu lập tức trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói: "Thiên vận lão nhi, lão phu mang đệ tử tới chúc thọ nhã ngươi, không ngờ ngươi lại không để ý thân phận trực tiếp hướng đệ tử của ta ra tay." Ngươi có ý gì? Tay phải hắn phất lên, trà hình kiếm tiên lập tức nhoáng lên một cái, từ giữa không trung bay trở lại bên người hắn. Hắn đơn giản cũng không muốn ngăn cản, mà muốn nhìn xem rốt cuộc hôm nay Thiên Vận Tử muốn làm gì. Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường cười nói. Khiến cho đệ tử của ngươi cảm thù một chút, tiên giới năm đó chẳng phải là một chuyện tốt sao? Khi hai người bọn hắn đang nói chuyện, những đệ tử của Đại La kiếm tông đều không thể tự thống chí, lần lượt bay lên biến mất trong không gian trống sống giữa không trung kia. Từ trước tới sau sắc mặt của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu luôn âm trầm, cũng không có động tác gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thiên Vận Tử. Đợi cho một đệ tử cuối cùng của Đại La kiếm tông biến mất trong hư không trống sống Q U V Q Q A, bầu trời Sự kỳ dị giữa không trung mới chậm rãi tiêu tan, hồi phục lại bình thường. Thiên Vận Tử ngẩng đầu nhìn không trung, ôn hòa nói: "Trung phẩm tiên thuật của lão phu tuy nói không có lực công kích nhưng sau khi tiên giới không còn mà vẫn có thể đem người đưa đi, còn đi đến nơi nào thì lão phu cũng không biết. Ngươi" Kiếm Tôn Lăng Thiên hầu nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Thiên Phận Tử nhìn Lăng Thiên Hầu nói: "Kiếm Tôn đừng vội, 3 ngày sau những đệ tử của Đại La kiếm tông ngươi sẽ quay trở về. Đến lúc đó, lão phu cũng muốn mượn mấy người để hỏi xem rốt cuộc bọn hắn đến nơi nào, nhìn thấy cái gì." Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu âm trầm một lát, không nói câu nào. Trong lòng hắn biết rõ rằng với thân phận của thiên vận tử quyết không thể làm cho trước mặt nhiều đảo hữu như thế, dùng thủ đoạn này để đối phó với đệ tử của mình. Nếu thật thế thì mặt mũi của thiên vận tử sẽ mất hết. Lúc này nếu hắn đã nói ba ngày thì nhất định sẽ là ba ngày. Động thái hôm nay của thiên vận tử chẳng qua chính là làm nhục mình mà thôi. Lúc này đây, trong số những tu sĩ xung quanh, có những người thông minh nhìn về phía công trung như đang suy nghĩ điều gì. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Không Trung, trở nên trầm tư. Dưới con mắt của hắn, chung tầm tiên thuật này cực kỳ thần kỳ, chỉ nhìn một lần căn bản không có khả năng học được, nhưng cũng khiến cho hắn có thêm một tầng hiểu biết sâu sắc hơn về tiên thuật. Tiên thuật này tạo thành từ trong vư ảnh nhưng không phải do thiên vận tử sáng tạo ra mà tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, tê nó tồn tại vĩnh hẳng. Chỉ cần có khẩu quyết và phương pháp, có đủ tư cách thì có thể thi chuyển ra ở bất kỳ chỗ nào trực tiếp mang đi người mà mình muốn tiếp dẫn lên tiên giới. Sau khi thi triển sẵn tiên thuật, Thiên Vận Tử vẫn chưa tuyên bố lần giảng đạo này tâm tức mà hai mắt lóe ra quang mang kỳ dị, từ từ nói: "Lần này ngoài trừ đại thọ vãng 5 tuổi của lão phu ra còn có một việc khác nữa muốn chư vị đạo hữu làm chứng. Thiên Vận Tử ta có bảy hệ đệ tử, trong đó chỉ có hai hệ là Hoàng hệ và Tử hệ là không có người nào nắm giữ phong hiệu Thiên Vận Thất Tử." Hôm nay là ngày trong số các đệ tử của hai hệ này xuất hiện người mang phong hiệu Kim vận thất tử. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những tu sĩ xung quanh lập tức nhìn về phía những đệ tử của Hoàng hệ và Tử hệ. Chẳng qua tuyệt đại bộ phận mọi người đều nhìn về phía Hoàng hệ, còn Tử hệ thì không có mấy người chú ý. Dù sao gần như mọi người đều biết Tử hệ quá yếu. Hoàng hệ có 6 người, 30 năm trước, lão phàm đạt được phong hiệu Tiên vận thất tử nhưng một lần ra ngoài tinh không đã mất tích một cách thần bí, từ đó đến nay không có chút tin tức nào cả. Tiên kỷ. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huệ công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 498. ưu hân mộc. Lúc này đây, đám sáu người đệ tử của Hoàng hệ sắc mặt đều bình tĩnh, không nổi lên chút ba đảo nào. Trong số đó, một vị nữ tử đứng hàng cuối cùng tiến lên một bước nhìn về phía Thiên vận tử, cung kính nói: "Đệ tử bỏ cuộc." Lời của nàng vừa ra, lập tức trong Hoàng hệ lục tộc có người đi ra công khai bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người chưa hệ động thân. Trong số hai người này chỉ có một người là Vương Lâm còn có chút ấn tượng, chính là người vừa được Tiên vận tử ban cho trung phẩm tiên khí, côn bằng tử. Ngoài côn bằng tử thì bên cạnh hắn còn có một lão già. Thoạt nhìn trên mặt người này đã có nhiều nếp nhăn, dung mạo xấu xí. Dù là mặc đồ màu vàng nhưng vẫn là như một lão nhân xà cả bình thường mà thôi. Hắn chính là lão đại của Hoàng hệ. vận đường. Hắn đã hơn 800 năm làm thiên vận thất tử nhưng cuối cùng bị lão tam đoạt mất. Nhưng người này quả thực không có tâm tư tranh đoạt, chỉ cả ngày tu luyện cũng rất nhàn nhã. Lúc này đây hắn nhìn về phía thiên vận tử, tiến lên một bước cung kính nói: "Sư phụ đại nhân, đệ tử cũng mò cuộc" Ông hiểu thiên phận thất tử của hoàng hệ ta chỉ có nhị sư đệ vừa đạt được tiên khí của sư phụ mới là người thích hợp nhất. Thiên phận tử Thâm Thủy nhìn vận đường một cái. Vận đường vội vàng cúi đầu, không nói gì. Côn Mãng Tử. Thiên phận tử khẽ quát một tiếng. "Con đệ tử." Thân mình Côn Mãng Tử run lên, lập tức bước lên phía trước mấy bước, cung kính đứng thẳng. Ngươi chính là người đặc phong hiểu thiên vận thất tử của Hoàng hệ. Nếu ngươi có thể duy trì ngàn năm thì sư phụ sẽ truyền cho ngươi một bản hạ phẩm tiên thuật đầy đủ. Thiên vận thất tử thân phận không nhỏ, chính là dấu hiệu thân phận của Thiên vận tông ta cũng chân chính có sanh hiểu đệ tử của Thiên vận tử ta. Ngươi có thể làm tốt không? Thanh âm của Thiên vận tử đầy vẻ uy nghiêm. Những tu sĩ xung quanh không có vấn đề gì nhưng khóe miệng của Kiếm Tôn Lăng Thiên hầu cũng lộ ra một tia khinh thường, nhưng là tự nói rằng: "Thiên vận thất tử, hừ, hừ." Thân mình cúi mạnh tự quy sập xuống một cái giữa tư không, hướng về Thiên vận tử lễ bái, trầm giọng nói: "Đệ tử nguyện khắc ghi lời dạy của sư phụ." Thiên vận tử gật đầu, tay phải tư không điểm một cái vào mi tâm, Lập tức trên mặt lão dâng lên một đoàn hoàng mang trong ánh mắt của Tiên vận tử, hoàng mang cực kỳ sáng chói. Một lúc sau, một khối tinh thể màu vàng tự mi tâm bay ra, dừng lại trong lòng bàn tay. Vật này hẳn người không còn lạ gì, chính là dấu hiệu của phong hiểu Tiên vận thất tử. Ngươi hãy bế quan cảm phụ nó. Khi ngươi xuất u an a sẽ truyền cho ngươi một kiện bảo mệnh pháp bảo. hôm màng từ thở sâu, đè nén sự kích động trong lòng. Tuy hắn đã sớm biết mình sẽ là thiên vận thất tử của hoàng hệ nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn có cảm giác như đang nằm mồ. Trên thực tế, trong lòng hắn hiểu rằng mỗi người trong hoàng hệ đều có tu vị không kém, hơn nữa lại am hiểu cách che giấu. Nếu không chân chính đồng thủ thì tuyệt đối không thể từ bên ngoài mà đoán ra được tu vi chân chính của họ. Cho nên, nếu mà diễn ra tranh đoạt thì Côn Bằng Tử căn bản không có cách gì nâng chắc hoàn toàn thủ thắng. Trọng yếu nhất chính là sự tồn tại của Đại sư Hương trong hoàng hệ. Côn Bằng Tử đi theo sư phụ đã hơn 2.000 năm nhưng khi hắn bái sư Đại sư Hương đã tồn tại, hắn không biết được rốt cuộc Đại sư Hương đã đi theo sư phụ được bao lâu. Tuy nhiên Đại sư Hương ngày thường có thể có chút quái gỡ. Không muốn tiếp xúc với người khác nhưng cũng không tranh giành thế sự, đối với tranh đoạt tiên vận thất tử phong hiểu cũng không chút muốn tham gia. Vương Lâm ở một bên yên lặng nhìn chăm chú. Ánh mắt hắn chủ yếu nhìn lại trên người của Phận Đường. Nhưng chân chính khiến Vương Lâm cảm giác có chút phục vì chính là sau khi tinh thể bào vàng tử mi tâm của tiên vận tự xuất ra thì hai mắt của vận đường có chút co rút lại. Trong ánh mắt hắn ngay lập tức bình tĩnh lại, như chưa hề phát sinh hết thảy điều gì cả. Nếu không phải Vương Lâm trăm chú nhìn quá thực không thể phát hiện ra được chi tiết này. Có lẽ do hắn nhìn quá lâu, vận đường ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Bạch Vi gật đầu cung kính nói: "Đệ tử mỏ của Ứng sư tỷ Triệu Hân mộc ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Vương Lâm, hạ giọng nói: "Lão thất, nếu là ta cũng bỏ cuộc thì việc ngươi đạt được phong hiệu này không khỏi cũng quá đơn giản. Ngay hôm nay, ta và ngươi chiến một trận đi." Trong đầu Vương Lâm hiện lên ánh mắt sợ hãi của vận đường trước đó, đáy lòng không khỏi xuất hiện chút do dự. "Nệ tử, bỏ cuộc." Vương Lâm thở sâu, Nhìn về phía Thiên Vận Tử nói, Thiên Vận Tử đột nhiên ngẩng ra. Loại vẻ mặt này gần như là lần đầu tiên Vương Lâm thấy xuất hiện trên người lão. Thiên Vận Tử nhướng mày nhìn về phía Vương Lâm trầm giọng nói, "Vì sao bỏ cuộc?" Vẻ mặt bình tĩnh trên mặt của Triệu Hân Mộng cũng biến mất, lộ ra một tia cổ quái. Nàng nhìn Vương Lâm trầm mặc không nói. Trong đầu Vương Lâm, ánh mắt sợ hãi của vận đường thủy trung vẫn không tiêu tán, lúc này nghe được Thiên vận tử hỏi, trầm tư một chút nói: "Tu vi của đệ tử không đủ, không thể cướp đoạt được vĩ tứ sư tỷ." Vương Lâm. Thiên vận tử cắt ngang lời của Vương Lâm, nhìn hắn một cách thật sâu trầm giọng nói: sư "Vi sư kỳ vọng ngươi tranh đoạt một lần. Đệ tử của ta không có loại người yếu đuối." ngươi cũng đừng để người ngoài mê hoặc, làm trong lòng nổi lên tạp niệm. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, hết thảy tùy tâm mà làm. Ta cho ngươi thời gian nửa nếm hương, ngươi cẩn thận suy xét kỹ càng. Nếu ngươi vẫn bỏ cuộc, ta cũng không khuyên bảo thêm nữa. Thiên vận tử cao mày, sau khi nói xong ánh mắt dừng lại trên người lão đại hoàng hệ. Trong ánh mắt lão lóe lên một tia âm trầm rồi biến mất. Vận Đường nhận thấy ánh mắt của sư phụ lập tức đáy lòng run lên, vội vàng cúi đầu. Lời nói của Thiên Vận Tử rơi vào trong tai những đệ tử của Sáo hệ còn lại đều khiến bọn họ đổ xôn về Vương Lâm. Trong ánh mắt của bọn họ phần nhiều chính là kinh ngạc, lại nhìn kỹ lần nữa. Bởi vì trong suy nghĩ của những người này người có thể được sư phụ khuyên giải cực kỳ hiếm. Ngoại trừ Tử Hề Tôn Vân năm đó, Vương Lâm chính là người thứ hai. Lửa nén hương dần trôi qua. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhìn về phía Thiên Vận Tử, cung kính ôn huyền nói: "Đệ tử sẽ tranh đoạt một lần." Ánh mắt của Thiên Vận Tử lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói: "Tốt." Triệu Hân mộc nhìn về phía Vương Lâm. Hạ Sở nói, "Lão thất bắt đầu đi." Nói xong thân mình nàng khẽ đồng cả người như Phượng Vũ Diệp Yến, lướt nhẹ về phía sau, giật ra khoảng cách hơn 10 trượng với Vương Lâm. Chính trong lúc này, ngọc thủ của nàng nâng lên, bấm quyết điểm một cái về phía trước. Lập tức vô số tinh quang màu tím từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện, vờn quanh thân thể của nàng, không rời đi. Vương Lâm nhìn chằm chằm những tinh điểm này. Ở trên Thiên Vận Tinh, lúc đấu pháp dường như rất ít khi sử dụng pháp bảo, xuất thủ chủ yếu sử dụng pháp thuật thần thông. Tính đến hôm nay, tuy hắn cũng không nhiều lần chiến đấu cùng người khác, nhưng bất kể là ai thì đều lấy thần thông pháp thuật là thủ đoạn công kích chủ yếu. Chỉ thấy những tinh quang xoay quanh bên người Triệu Hân Mộc. Dưới ngón tay nàng xẹp pa, bỗng nhiên toàn bộ đều ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tay phải của nàng liền bị bao bọc bởi một lớp màu tím nồng đậm. Ngay cả tướng mạo của nàng cũng bị màu tím làm cho thêm nổi bật, tạo ra một cảm giác lạ lẫm. Lão thất đạo của sư tỷ ngươi vẫn không biết được, hôm nay ta liền nói cho ngươi. Đạo của ta chính là yêu ảnh đạo. Hít phải thần thông trên thế giới này, chỉ cần tu vi không vượt cao hơn bản thân ta thì chỉ cần xem qua một lần, tuy không thể thi triển ra hoàn toàn nhưng không nhiều thì ít ta có thể bắt chước được một phần. Pháp thuật này chính là ta bắt chước hóa ma chỉ của ngươi mà sáng chế ra, ta gọi nó là Tử Ma Thủ. Nói xong, tay phải của Triệu Hân mỏng vỗ nhẹ một cái vào hư không phía trước. Lập tức từ quang von quanh tay nàng lóe lên lao ra. Khi rời tay thì thì nó mang theo một trận gào xít, nhanh chóng lao ra về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên thanh mình bỗng nhiên lui về phía sau, cùng lúc đó, ngón trỏ tay phải nâng lên, tiên lực trong cơ thể vận chuyển. Bỗng nhiên một đốm lửa màu tím xuất hiện phía trên đầu ngón tay. Nháy mắt khi đốm lửa xuất hiện, Một cỗ ma khí ngập trời lập tức gào rít xông ra bao phủ bốn phía. Người này có phù hợp với số phận của ta hay không? Năm đó, hắn từng lưu lại cho ta một câu. "Đạo của ta chính là thiên vận đạo, chỉ có thể tìm được người phù hợp với số phận của ta thì ta mới có thể tiến tiếp bước thứ ba." Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường chăm chú nhìn vào ngón trở trên tay phải của Vương Lâm. Nếu chính là người này thì thiên vận tử ta không tiếc trả giá hết thảy, cũng muốn thử một lần. Sau khi gặp hắn ba vạn năm qua, ta đã thất bại vô số lần. Nguyên bản đệ tử rất đông nhưng đến lúc này đây cũng là tổn thất hơn phân nửa. Ta làm thế là đúng hay sai? Thiên vận tử nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một tia chán nản. Tiên nhịch, tạm xạ nhị căn. Thực hiện huyết công từ, truyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org, quyển 2, tu chân huyết ảnh, chương 499, tử hệ lão lục, hóa ma chỉ. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, ngâm khẽ. Đốm lửa màu tím trên đầu ngón tay chợt bỗng nhiên lóe lên lao về phía trước. Và chạm với tử ma thủ của triệu hân mộng Tử quang hoàn toàn dung nhập vào trong tinh điểm màu tím Dưới một tiếng ấm vang đất lập tức điên cuồng tràn ra Một trận biến hóa kỳ gì không ngừng diễn ra bên trong Biến hóa này diễn ra không đến mấy tức thời gian liền sụp đổ Chỉ thấy một đảo quần sáng màu tím từ bên trong phát ra Hóa thành một cỗ ma ký ấm ấm tản ra xung quanh Ma lực ẩm chứa bên trong quần sáng phát ra so với ma lực bên trong hóa ma chỉ của Vương Lâm phải cao hơn mấy lần. Hiển nhiên sau khi trải qua biến hóa kỳ dị kia đắc nhịch chuyển ma sản sinh ra, thân mình Triệu Hân mộng lập tức lui ra phía sau, tay phải vỗ lên túi trữ vật trong tay nàng xuất hiện một hạt châu, ánh mắt lộ ra vẻ rảo hoạt, trong miệng thốt nhẹ: "Thu." Lời này vừa ra, Ma lực đang khuếch tán ra bốn phía đột nhiên dừng lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng hướng về hạt châu trong tay của Triệu Hân mộp. Nháy mắt đã bị hạt châu hấp thu hoàn toàn. Hạt châu nguyên bản trắng tinh không chút bụi đã trở nên một màu tối đen, giống như ổ chứa oan hồn bên trong không ngừng tản mát ra từng trận âm hàn khí. Lão Thất Sư tỷ không cùng ngươi tranh đoạt phong hiểu thiên vận thất tử nhưng ma lực sau khi dị hóa này cũng phải thuộc về ta. Triệu Hân mỏng cầm hạt châu, khẽ cười nói. Vương Lâm nhìn vào hạt châu kia trầm giọng nói: "Ngươi bắt trước tự ma thủ chính là nhằm khiến ta sử dụng hóa nga chỉ, sau đó hấp thu ma lực bên trong phải không?" Sư tỷ, nếu ngươi trực tiếp nói ra thì sư đệ cũng không phản cảm. Nhưng tác thế này thì ngươi nếu muốn cũng không có khả năng đạt được ma lực kia. Nháy mắt khi Vương Lâm nói ra, ma khí đen đặc trong hạt châu trên tay Triệu Vân mộng lập tức tiêu tan, như chưa từng bao giờ sở xuất hiện quá. Hạt châu đang tối đen nhanh chóng trở nên trắng bạc trở lại. Ma lực này cũng không phải chân chính là tu ma lực mà là một tia hư ảo do Vương Lâm lấy tiên lực chuyển hóa mà thành. Do đó hắn tùy tâm sở dục tâm niệm khẽ động liền có thể khiến nó sụp đổ Loại tiên lực nhịp hóa này không thể cho người khác Nếu không dưới sự nghiên cứu của đối phương tự nhiên có thể tìm ra phương pháp chân chính tu luyện hóa ma chỉ Vương Lâm từng đáp ở tư đồ nam ba thức sát chiêu này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài Sắc mặt của triệu hân mộng chầm sống đôi mi thanh tú nhú chặt nhìn hạt châu trong tay, hạt châu này lập tức vỡ vụn. Nàng lẩm đầu nhìn về phía Vương Lâm, hạ giọng nói: "Lão thất, ta chỉ muốn một tia ma lực của ngươi, ngươi nếu cho ta thì ta sẽ lập tức bỏ cuộc chơi đi. Nếu không?" Vương Lâm nhìn Triệu Hân Mộc. Hắn và nàng cũng có chút liên quan nhưng tổng thể mà nói thì cũng không ai nợ nần gì ai cả. Lúc này đây nghe vậy, Vương Lâm Bình Thản nói: "Ứ sư tỷ, việc này tại hạ không giúp được." Triệu Hân Mộng nhìn về phía Vương Lâm, một lúc nay nâng tay phải lên trong miệng bút nhẹ, cầu truyền luyện tiên quyết. Lời này vừa nói ra một cỗ kim quang minh mông từ trong cơ thể của Triệu Hân Mộng điên cuồng lao ra. Cùng với đó, sắc mặt của nàng cũng bị kim quang bao phủ, cảm giác đầy vẻ tự ngự. Tay phải của nàng lúc này cũng giống như tạo thành từ kim chúc, phát ra từng trận kim mang. Một cỗ tiên lực có kim thuộc tính từ trong tay phải trầm rãi ngưng tụ, hình thành một đạo kim sắc lục xoáy, trầm rãi truyền động phía trên tay phải. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng. Tổng cộng quay tròn 5 vòng kim sắc lục xoáy mới dừng lại một chút. xoay tròn ngược hướng. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đưa tay trái lên, tam chuyển kim tiên lự bị giữ trong tay này đột nhiên phát ra ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ thấy một luốc xoáy rồng dạng, vô thanh vô tức xuất hiện ở trên tay trái Vương Lâm chậm rãi xoay tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Trong mắt Triệu Hân mờ hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng sao cho Vương Lâm cầu chuyển luyện Tiên Quyết cũng chỉ có mấy ngày, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế mà đối phương đã tu luyện ra Tam truyền lực. Điểm này vượt quá khả năng tưởng tượng của nàng. "Lão thất, Tam truyền lực đối với ta cũng vô dụng." Triệu Hân mỏng thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, bình thản nói, "Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường." Tiên lực trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, một đạo trong đó theo tay trái xung nhập vào tam chuyển kim tiên lực. Bỗng nhiên, tam chuyển lực lại chuyển động mạnh, không ngờ lại xoay tròn thêm một vòng, hiện tại là tứ chuyển. Vương Lâm nói xong, một đạo tiên lực trong cơ thể lại bay ra, tiến vào trong tay trái. Tứ chuyển kim tiên lực lại chuyển, hiện tại là ngũ chuyển. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường. Nhưng trong cơ thể cũng phải chịu đau đớn cực lớn. Kim tiên lực trên tay trái có chút không thể thống chế được. Nhưng vẻ tiêu sái của Vương Lâm khiến Triệu Hân Mộng cũng không thể biết được. Dù sao hết thảy những việc đã trải qua ở Chu Tước Kinh, loại đệ tử danh môn chính phái như Triệu Hân Mộng từ trước tới nay không có khả năng nếm trải. Lúc này đây Dưới con mắt của Triệu Hân Mộng, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, sắc mặt thong dong căn bản nhìn không ra chút manh mối nào. Vương Lâm khẽ mỉm cười, nhìn về phía Triệu Hân Mộng, nói: "Ngươi có muốn nhìn một chút Lục Truyền Kim Tiên Lực của ta không?" Sắc mặt của Triệu Hân Mộng trầm xuống, nhìn Vương Lâm trầm rãi nói: "Mặc dù ngươi thực sự có Lục Truyền lực cũng không phải là đối thủ của ta." Vương Lâm cười lớn, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức chín phù của cự ma tộc hóa thành một đạo hắc mang lao ra, trực tiếp phiêu phù giữa hư không. Cùng lúc đó, hô thú huyển nơi cổ tay Vương Lâm bay ra, kịch một tiếng hóa thành xạ thần xa. Có thêm hai thứ này nữa, đánh với ngươi thì như thế nào? Triệu Hân mộng nhìn Vương Lâm trầm mặt một lúc, bỗng nhiên nhọn miệng cười, hạ giọng nói: Ta đã xem thưởng ngươi Lão thất, sư tỉ bỏ cuộc Nói xong thân mình Chịu hân mộng lui lại Phiêu phù phía trước chỗ tử hệ Nhưng đúng lúc này Bỗng nhiên từ phía chân trời Một đảo vòng cung màu tím điên Cùng cào xích sông tới Những đệ tử của sáu hệ kia Đều đưa mắt nhìn về chỗ Tử khí bay đến Trong đó không ít người liếc mắt Một cái biểu tình liền trở nên Cổ quái thần thái của Tiên vận tử vẫn như thường, không thèm liếc nhìn Tử khí này một cái, chắp tay sau đít, sắc mặt rất bình thản. Tử khí gào thít xông tới, bỗng nhiên dừng lại ở trong trướng bên ngoài. Tử khí tán ra thân mình một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này thái xương trắng bệch, khuôn mặt gầy yếu, cả người thoạt nhìn như một thanh lợi kiếm, tản mát ra từng trận hàn mang. Loại khí tức này thật ra có chút tương tự như những đệ tử của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu. Hắn mặc tự y quần áo giống như dốc với của đám người Vương Lâm và Bạch Vi. Hắn đứng đó, hướng về Thiên Vận Tử Ôm Uyển trầm giọng nói: "Đệ tử Trần Đào bái kiến sư phụ." Là hắn. Bạch Vi ánh mắt nhìn trọng Tư sư Tỷ Triệu Hân mông cũng chăm chú nhìn về phía người này, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Tử Hệ lão Lục, người đặc phong hiệu Thiên Vân thất tử trước thời Tôn Vân, nghe nói người này đi theo sư phụ đã rất lâu. Năm đó, sau khi thua Tôn Vân cùng của Tử Hệ thì rời khỏi Thiên Vân Tông, ta kinh ngoại xèn luyện. Từng trận nhị luận nho nhỏ từ trong hàng đệ tử của Lục hệ truyền đến, Ánh mắt thiên vận tử nhìn lại trên người trần đào trong mắt hiện lên một vẻ tán thưởng, nói Người có thể sớm trở về là tốt rồi Vẻ mặt trần hào đầy phong trần nói Nguyên bản đệ tử sẽ không về trễ nhưng khi đi ngang qua hắc mặt tinh thì nơi đó xuất hiện một loại bảo vật Đệ tử rất vui mừng, muốn tới tay để dâm lên cho sư phụ nên mới có chút chỉ hoãn Thiên vận tử cười lớn nói Bảo vật như thế nào mà có thể hợp ý ngươi? Thần sắc của Trần Đào như thường, vỗ túi trữ vật trong tay lập tức xuất hiện một thứ. Đó chính là một đóa hoa có 6 cánh. Nhan sắc của đóa hoa này là màu trắng nhưng 6 cánh hoa cũng có 6 màu đỏ, da cam, hồng, lục, xanh lam, tím. Dưới sự phù trợ của 6 màu này, đóa hoa màu trắng không những không có cảm giác lộn xộn Ngược lại có một cỗ xuất trần như thăng hoa từ sáu màu ánh sáng vậy, rất xinh đẹp. Chính là đóa kỳ hoa này. Kiến thức của đệ tử hạn hẹp, không biết loài hoa này rốt cuộc là gì nhưng tại Hắc Mặc Tinh, nó bị ba con thượng phẩm hoang thú chém giết tranh đoạt với nhau. Đệ tử cũng phải hao phí một phen tâm tư mới có thể cướp đoạt được nó. Trần Đào đưa đóa hoa về phía trước cung kính nói: Đóa hoa này từ từ bay về phía Thiên Vận Tử, dừng lại trước người lão. Thiên Vận Tử nhìn đóa hoa này trầm ngâm một chút rồi nói: "Đóa hoa này chính là Thất Thải Lưu Ly Quang. 10 năm mọc rễ, 100 năm ra lá, ngàn năm khởi quang, vạn năm nở hoa một lần. Mỗi lần nở hoa chỉ có một loại nhan sắc." liên tục nở hoa đến 6 lần, lần thứ 7 mới có thể tản mát ra ánh sáng bảy màu. Vật này chính là thứ mà yêu thú cực kỳ yêu thích. Nếu là nuốt vào bảy màu này, đối với yêu thú cực kỳ có lợi. Nó được coi là một trong thiên địa kỳ bảo. Trong tu chân liên minh, nó được xếp thứ 93 trong số các thiên tài địa bảo. Lão phu nói có đúng không, Tôn trưởng lão? Thiên vận tử nói xong, nhìn về phía tôn trưởng lão. Có oh, không có. Oh. Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười gật đầu, nói. Đúng vậy, đây chính là thất thải lưu ly quang. Chỉ có điều hỏa hậu hơi kém một chút, chưa xuất ra cánh hoa thứ bảy. Tuy nhiên với thần thông của thiên vận đảo hữu, thì không mất quá nhiều thời gian có thể khiến bảy cánh hoa cũng xòe ra. Thiên vận tử nâng tay lên. nắm lấy đóa hoa trước người, cười nói: "Được, vật này vi sư sẽ nhận lấy." Ánh mắt Trần Đào chợt lóe lên, nhìn về phía ba người Vương Lâm của Tử Hệ, bình thản nói: "Người của Tử Hệ ta quả là ngày càng ít. Bạch Vi Triệu Hân Mộng đã lâu không gặp." Sắc mặt của Bạch Vi có chút không quá tự nhiên, không nói gì cả. Còn về phía Triệu Hân Mộng, đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, Nè giọng nói, ta biết là đại thọ phản 5 tuổi của sư phụ ngươi nhất định sẽ trở về. Trần Đạo nhìn Triệu Hân Mộng một lúc, rời ánh mắt sang Vương Lâm. Chẳng qua chỉ dừng lại trên người Vương Lâm một cái liền không chú ý thêm nữa. Tôn phân đâu? Triệu Hân Mộng than thầm, nhẹ giọng truyền âm mấy câu. Trần Đạo biến sắc quay ngoắt về phía Triệu Hân Mộng. Sau đó Đào Qua nhìn về phía Vương Lâm trầm rãi nói: "Ngươi chính là lão thất sao? Hãy xưng tên đi." Vương Lâm ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lại người này. Tu vi của Trần Đào cũng không chút che giấu. Từ khi người này tiến đến, Vương Lâm có thể nhìn ra tu vi của hắn tuyệt đối đã vượt qua anh biến kỳ, hẳn là đã đạt tới vấn đỉnh. Còn là cảnh giới nào của Vân Đình Thi Vương Lâm nhìn không thấu. Ngươi không xứng là thất sư đệ của ta. Thất sư đệ của ta chỉ có Tôn Vân. Ánh mắt Trần Đào bình tĩnh, rời mắt khỏi Vương Lâm. Thùy Trung Tiên vận tử vẫn quan sát đệ tử của mình, mỉm cười không nói. Sư phụ, lần này đệ tử trở về là muốn một lần nữa đạt được Phong Kiều Tiên vận thất tử. Mong sư phụ đáp ứng. Trần Đào nhìn về phía Thiên Vận Tử, cung kính nhưng cũng rất kiên quyết nói. Thiên Vận Tử khẽ mỉm cười nói: "Thiên Vận thất tử trong từ hệ trước mắt chỉ còn lại ngươi và thất sư để của ngươi là có tư cách. Nhưng chỉ một người đạt được mà thôi." Khóe miệng Trần Đào lộ ra một tia hàn ý, gật đầu. Không chút do dự, thân mình hắn tiến về phía trước một bước, liền tới trước người Vương Lâm. tay phải hắn so với tia chớp còn nhanh hơn mấy lần, nhoáng cách đã đánh ra một đạo ấm quyết, với khí thế như sét đánh, bỗng nhiên rơi vào trước người Vương Lâm một trượng. Chỉ nghe một trận tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thân mình Vương Lâm lập tức bảo lui, chiến phủ của tự ma tộc xuất hiện trước người ngăn trở lực công kích của ấm quyết. cùng lúc đó, thiên tiên thiên lực trên tay phải của Vương Lâm hơi phóng ra phía trước mới có thể khiến cho thân mình Vương Lâm chỉ thối lui hơn 10 trượng phía sau. Khi thân mình dừng lại, sắc mặt của Vương Lâm trở nên âm trầm chăm chú nhìn về phía Trần Đạo. Hắn vừa rồi hết sức chăm chú, một cái ấm quyết của đối phương cũng không phải công kích vào người hắn mà chỉ có tác dụng trấn áp. sụp nó chỉ sừng lại ở giữa, tư không nhưng uy lực của sư ba vẫn khiến cho thân vương Lâm bị đẩy lui. Loại lực lượng này hiển nhiên Vương Lâm không thể địch lại. Vương Lâm cũng không biết lúc này đây đáy lòng Trần Đào cũng hết sức kinh ngạc. Một thức thần thông vừa rồi của hắn uy lực rất lớn, tuy nói chỉ rơi xuống hư không nhưng uy lực của sư ba ít nhất có thể khiến tiểu tử anh biến trung kỳ này bị đẩy lui hơn trăm trượng bên ngoài. Sau đó có tác dụng trấn nhiếp, không cần đồng thủ cũng trực tiếp đạt được phong hiệu tiên vận thất tử. Nhưng hiện tại lại chỉ có thể khiến đối phương lùi ra hơn 10 trượng mà thôi. Khoảng cách này tất nhiên không có tác dụng đe dọa như trước mà ngược lại, chính mình bị hắn ra giường như làm hắn muốn đánh một trận với mình vậy. "Ngươi bỏ cuộc đi." Trần Đào nhướng mày, lãnh đạm nhìn về phía Vương Lâm, với một giọng điệu hết sức chắc chắn, chậm rãi nói. Vương Lâm nhìn Trần Đào, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Sự hống hách của người này là cực kỳ rõ ràng. Hắn không thốt ra lời nào, Ngũ Truyền Kim Tiên Lực trên tay trái bỗng nhiên nâng lên, tống về phía trước. Ngũ Truyền Kim Tiên Lực lập tức xoay ngược lại, mang theo một tiếng động kỳ dị, ẩn như chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Trần Đào. Trần Đào liếc mắt nhìn con lúc Ngũ Truyền Kim Tiên Lực, hạ giọng nói: "Pháp thuật này không phải dùng như thế." Nói xong, tay phải hắn đẩy về phía trước một cái, con lục kim tiên lực gào xập mà đến bỗng nhiên dừng hẳn lại trước ngón trỏ tay phải của Trần Đào, truyền ra từng trận vụ vụ. Ngón trỏ tay phải của Trần Đào bắn về phía cơn lục này. Con lục kim tiên lực này không ngờ dừng một chút rồi nó lại trầm dãi tăng thêm một vòng, uy lực của nó đã lớn hơn nữa. Lúc này đây, nó đã đạt đến 6 vòng. Ngón tay của Trần Đào vẫn chưa dừng lại, liên tiếp bắn ra 3 lần. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức như có thể hủy thiên diệt địa từ con lúc này điên cuồng truyền ra. Lúc này đây, con lúc này đã đạt tới 9 vòng. Trần Đào ngẩng đầu nhìn Vương Lâm với ánh mắt khinh miệt. Tay phải hắn ấm về phía trước một cái, cơn lốc cầu truyền kim tiên bỗng nhiên thay đổi phương hướng, gào xít lao đến Vương Lâm. Sắc mặt của Vương Lâm rất âm trầm, thân mình lập tức lui về sau, tay phải hư không bắt lấy chiến phủ, thân mình nhảy lên bổ xuống một cái. Chỉ nghe thấy một trận ầm ầm vang lên, bên trên chiến phủ có một đạo phủ mang ra chừng 10 trượng, điên cuồng gào thít xông ra trực tiếp bổ xuống cơn lốc cầu truyền đang gào thít lao tới. Phủ mang lóe lên xông qua, nhưng cơn lốc cầu truyền cũng chỉ nhoáng lên một cái, hơi dừng một chút. rồi lại cực nhanh xông đến thẳng chỗ Vương Lâm. Vương Lâm lâm nguy bất loạn, tay phải đưa ra vẽ lên giữa không trung, lập tức một đạo ngân mang bọc lấy tia trên cơn lốc cầu chuyển đang lao đến kia. Cùng lúc đó, Vương Lâm phi triển thuần thi, chẳng qua một tiêu phi triển không phải là bản thân hắn mà là ngân mang đang bao bọc lấy cơn lốc cầu chuyển kia. tưng đạo thuần phi phật mị hai tay vương lâm huy vũ cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành tất cả, trong miệng hắn thốt nhẹ: "Đại Na Phi." Lời này vừa ra, cơn lốc cầu chuyển bị ngân mang bao bọc lấy kia đã tới trước người, cách Vương Lâm 3 trượng. Tưng trận khí tức hủy diệt điên cuồng ập tới người Vương Lâm, nhưng thần sắc của hắn vẫn không có nửa điểm hoảng hốt. Cơn lốc cầu chuyển điên cuồng mà đến nhưng ngay lúc chỉ còn cách Vương Lâm một trượng là đánh tới Hương Lâm thì bỗng nhiên ngân mang bao bọc bên ngoài nó lóe lên kịch liệt, cuối cùng không ngờ ở trước mặt Vương Lâm biến mất sạch sẽ, như chưa từng xuất hiện vậy. Cảnh tượng này khiến cho những tu sĩ xung quanh nhìn thấy lập tức hai mắt ngưng trọng. Trong mắt Thiên Phận Tử hiện lên một tia tán thưởng, hơi gật đầu. Ánh mắt của Trần Đào trợt lóe đối với Vương Lâm đáy lòng đã không còn khinh thường như trước nữa. Hết thảy những điều này đều phát sinh cực nhanh. Gần như nháy mắt khi cơn lốt cửu chuyển biến mất, chiến phủ trong tay Vương Lâm thu lại kết ấm quyết, điểm một cây về phía xã thần xa cách đó không xa trong miệng hét lên. Hồn thú hiện tốt. Sát thần xa kia, Trần Đào chỉ có hơi liếc mắt nhìn, cũng không quá mức chú ý, lúc này mới oay ngoắc người lại nhìn về phía chiếc xe này. Chỉ thấy một cố ý niệm bất khuất bỗng nhiên phóng lên cao. Cùng lúc đó một hồn thú khổng lồ điên cuồng ngưng hình lao ra, phát ra tiếng trầm thấp dữ dội. Thanh âm này xuyên thấu thiên địa. Những đệ tử của 6 hệ còn lại lập tức đều lún vào khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua con hồn thú nào như thế. Sau khi nghe được tiếng gầm rít bất khuất của nó, trong lòng đệ tử của 6 hệ khác, thực lực của Vương Lâm lập tức được đẩy lên cao. Trong dù ánh mắt của những tu sĩ từ khắp nơi đến mừng thọ cũng đều lộ ra quang ma kỳ dị. nhất là vài vị lão quái có tu vi cao thâm lại nhìn chằm chằm hồn thú này, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Ngay cả Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu sau khi nhìn thấy hồn thú này trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương Lâm đang ở giữa không trung quát khẽ, nuốt hắn. Hồn thú gầm rít nhảy lên tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới trước Trần Đào. Trong mắt Trần Đào hiện lên một tia chiến ý. Hai tay nhanh chóng bấm quyết, một đạo tử sắc quang cầu lập tức hình thành ở trước người hắn. Ngay khi hồn vũ lao tới, nó lập tức nổ tung. Một tiếng nổ âm vang lên, khiến cho đại bộ phận tu sĩ xung quanh bị chấn động nổ cả màn nhĩ. Chỉ thấy giữa không trung thân mình Trần Đạo cũng chưa bị đụng tới nhưng quần áo trên người có nhiều chỗ đã bị phá nát, bộ dáng có chút chật vật. Vì phần hồn phu thì bị lực công kích đẩy lùi ra sau mấy trăm trượng, thân mình nó lắc lắc một cái, lại điên cuồng vọt tới. Lúc này đây nhiều chỗ trên toàn thân nó xuất hiện dấu vết của Thiết Liên. Thiết Liên kia thẳng tắp, một đầu là thân thể nó, đầu kia chính là xạ thần xa. Chí ý trong mắt của Trần Đào càng thỉnh, ngẩng đầu cười điên cuồng quát. Một đầu xúc sinh khá lắm, cũng khiến ta có chút hứng thú. Nói xong, hắn xé phăng quần áo trên người, lộ ra nửa thân người trên trần trụi. Hắn vỗ túi trữ vật trong tay xuất hiện một trường thẳng mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn màu đen. Sợi dây này giống như sợi thân của một sinh vật nào đó bị trần đảo rút ra. Lập tức có một cỗ mùi vị trước đầy khí tức hoang dã tràn ra, vọt thẳng vào mạng, mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn trường thẳng. sợi dây thường xài